Lý chắc phi rất hy vọng vương gia hưu bản phi, đúng không? Vậy không bằng cho ngươi làm thay thì thế nào? Thương lung tỉnh cũng không ngẩn đầu lên, tiếp tục uống trà nhàn nhạt nói, ý giết chóc thoáng qua trong đôi mắt. Chuyện này chuyện này thần thiếp sẽ bẩm báo cho vương gia, để ngài ấy tự mình xử lý. Lý mị nhi điểm đạm đáng yêu nói, thật ra thì nàng rất muốn nói nếu như nàng có quyền, hiện giờ nàng rất muốn loại bỏ nàng ta, xem nàng ta còn kiêu ngạo thế nào, nhưng... Mà, nàng vẫn còn rất lý trí giữ nguyên vẻ vô tội của mình, khiến người ta cảm giác chuyện này không liên quan đến nàng, chuyện gì cần bản vương xử lý. Đông phương dịch Hàn vừa đến nơi ở của thương lung tình, đôi mắt nhìn Lý Mị Nhi xẹt qua tia chán ghét cùng vẻ không kiên nhẫn, hỏi bằng giọng lạnh lùng, vương ra, sao chàng lại tới đây, thiết đang muốn bẩm báo chuyện của vương phi cho vương gia. Lý Mị Nhi duy trì vẻ mặt mềm mại đáng yêu mang theo tia đắc ý nhìn thương. Lung tình một cái, lại muốn đến khoác tay Đông Phương Dịch Hàn, không nghĩ rằng bị hần ne tránh, ném cho nàng một ánh mắt lạnh lùng, khiến cho nàng nhất thời sững sở, tại sao nàng cảm giác hôm nay vương ra không giống với trước kia, vương phi của bản vương từ khi nào thì đến phiên ngươi nói ra nói vào, Đông Phương Dịch Hàn vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn Lý Mị Nhi, xoay người, muốn đi tới bên cạnh thương lung tình, ngươi cần gì phải gấp gác, trước hết nghe một chút xem Lý. Chắc phi muốn nói cái gì với ngươi chứ, thương lung tình không để ý tới bọn họ, một thân một mình uống trà, vẻ mặt mang biểu tình tràn đầy hứng thú nhìn lý mị nhi, nàng đột nhiên rất muốn xem một chút lý mị nhi, này đến tột cùng có thể bịa ra chuyện gì, được rồi, nói một chút coi là chuyện gì, đông phương dịch hàn vừa nghe thương lung tình nói xong, khẽ cao mày, tựa hổ có chút ẩn nhẫn nói. Hắn thật sự không nghĩ ra, vì sao hôm nay thương lung tình khác thường như vậy, như thế nào bỗng nhiên muốn nghe nữ nhân nhàn chán này nói chuyện. Vương gia ngài có biết Vương Phi tối hôm qua đi nơi nào không? Lý Mỹ Nhi vẫn trưng ra vẻ mặt dịu dàng, thật thoáng trên khuôn mặt ấy còn mang theo tia hài lòng và hả hê, biểu tình vui sướng khi người gặp họa nhìn dấu vết nhàn nhạt nơi cổ nàng, vẻ mặt chớ mong nhìn đông phương dịch Hàn, hy vọng hắn có thể xem trọng lời của nàng. Tiếp thu ý nghĩ trong lời nàng nói, trong con ngươi của Đông Phương Dịch Hàn, thoáng qua tiên nhàm chán cùng vẻ không kiên nhẫn, nữ nhân này không biết tự trọng sao, hắn đương nhiên biết lung nhi ở nơi nào, không phải là để giúp hắn giải độc, ở trong phòng của hắn sao, nàng nói lời này là có ý gì, nghi muốn vụ oan cái gì, vương phi tối hôm qua cả đêm không về, đây cũng không phải là chuyện một nữ nhân nên làm. Lý Mị Nhi dừng lại một hồi, vẫn đợi không được Đông Phương Dịch Hàn đáp lại, chỉ có thể giả bộ bất đắc dĩ, Hiền Lương Thục Đức thở dài nói, thật ra thì trong lòng hưng phấn vô cùng, bất kỳ nam nhân nào đều không thể chịu được nữ nhân của mình, bên ngoài làm ra chuyện gì chứ, rốt cuộc cũng có thể đuổi thương lung tình này đi rồi, ngươi làm sao biết Vương Phi tối hôm qua cả đêm không về, chẳng lẽ, ngươi tìm người theo dõi nàng? Đông phương dịch hàn lạnh nhạt nói, vẻ mặt lại càng lạnh lùng, trong con ngươi thoáng qua tia sáng làm cho người ta không nắm bắt được cùng ý giết chóc, ách, không có, thiết chẳng qua, là sáng sớm tới nơi này tìm Vương Phi nhưng lại tìm không thấy, Con có nhìn thấy vết tích trên người Vương Phi, mới dám xác định, Lý Mị Nhi bị hàn ý từ người đông phương dịch hàn hù dọa, có chút ấp úng nói, dĩ nhiên nàng cũng không phải là kẻ ngu. Thừa nhận tìm người theo dõi nàng ta, vậy không phải muốn chết sao, phải biết rằng, đây là việc phạm vào đại kỵ của nam nhân, thật sao, vậy thì như thế nào, đông phương dịch hàn dường như có chút gió lý mị nhi này muốn nói cái gì. Rồi, ánh mắt liếc về thương lung tình, nhìn vết hôn nhàn nhạt trên cổ nàng, tâm tình chợt rất tốt, ánh mắt tỏa sáng thâm tình ngắm nhìn nàng, đây là dấu vết thuộc về hắn, bản phi không rảnh nghe các ngươi ở chỗ này tán gẫu. Muốn cái gì thì nói nhanh lên, rồi vội vàng xử lý, nếu không thứ cho bản phi không thể cùng tiếp chuyện được rồi, thương lung tình nhàm chán ngác, nhíu mày nói, lung nhi, nàng mệt mỏi sao, nếu không hãy đi nghỉ trước một lát, nơi này ta sẽ xử lý, đông phương dịch hàn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của thương lung tình, hơi đau lòng nói, ngày hôm qua do hắn làm nàng mệt chết rồi, được rồi, các ngươi từ từ nói, ta đi nghỉ ngơi. Thương lung tình đứng lên, vừa đi vừa lạnh nhạt nói, Lý mị nhi khuôn mặt sững sở nhìn tình huống phát sinh trước mắt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao vương gia chẳng hề quan tâm đến hôm qua thương lung tình đã làm gì, chẳng lẽ là nàng nói không rõ ràng, hay vương gia còn chưa hiểu ý của nàng, vương gia, ngài biết gió thiếp đang nói đến điều gì sao, Lý mị nhi có chút không cam lòng nói, nàng không tin đông phương dịch hàn sẽ hảo phóng như vậy tán thành việc thương lung tình lén lút gặp người khác. Ngươi có phải là ăn no không có chuyện gì làm mà? Có cần bản vương cho ngươi chút việc để làm? Ngươi trông non vương phi của bản vương tối hôm qua đi nơi nào? Nàng như thế nào đều không liên quan đến ngươi. Đông Phương Dịch Hàn phủi nàng một cái, không vui nói: Nữ, nhân này ăn no không có chuyện làm đúng không? Hắn còn chưa có thời gian cùng nàng tính sổ chuyện đi hoàng cung cáo trạng đâu. Nhưng chuyện này. Vương gia thật không quan tâm vương phi đi gặp người khác Lý mị nhi vẻ mặt không thể tin được nhìn đông phương dịch hàn nói Biểu cảm đáng thương giống như là người ta đang khi dễ nàng vậy Ai nói với ngươi là nàng tối hôm qua đi gặp người khác chứ Nàng tối hôm qua ở cùng một chỗ với bản vương đông phương dịch hàn nghe Được lời của nàng Trong nháy mắt biến sắc mặt Toàn thân tản mát ra hơi thở lạnh lùng Nữ nhân này lại dám nói lung nhi của hắn lén gặp người khác Muốn tìm cái chết đúng không, ách cùng, cùng với ngài một chỗ, lý mị nhi có phần xứng sở, Cả lâm nói, chuyện nàng đắc ý thì ra là do hiểu nhầm, không trách được mới vừa rồi thương lung tình tuyệt không phản bác, ra là muốn nhìn nàng làm trò cười, không sai, nếu như ngươi không có việc gì cút ngay trở về tự hối lỗi, cả, Ngài không có việc gì làm rồi đi gây sự sao, đông phương dịch hàn rét lạnh nói. Trong con ngươi thoáng qua vẻ không kiên nhẫn cùng tia chán ghét, thiết biết sai rồi, lập tức trở về tự hối lỗi, Lý Mị Nhi nhìn vẻ mặt tức giận của Đông Phương Dịch Hàn, dùng mình một cái, bị dọa sợ đến mức vội vàng lui ra ngoài, lảo đảo chạy đi, lúc Đông Phương Dịch Hàn đi vào trong phòng, thì nhìn thấy thương lung tình đang nằm trên giường nệm nghỉ ngơi, hắn bước tới nhẹ nhàng, ngồi khom, người xuống, ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn mặt nàng. Vẻ mặt càng trở nên dịu dàng và nuông chiều hơn, nhịn không được cúi đầu mà hôn nhẹ lên chán nàng, lúc hắn vừa mới bước vào, thì thương lung tình đã biết, chẳng qua nàng tiếp tục giả bộ ngủ mà thôi, muốn biết tiếp theo hắn sẽ làm gì, không ngờ rằng lại như thế này, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, lung nhi, ta ôm nàng lên giường ngủ, bỗng nhiên đông phương dịch hàn khẽ nhíu mày, có hơi đau lòng thì thào, tự nói, hắn sợ nàng ngủ ở nơi đó không thoải mái. Vậy thì lên giường nằm chẳng phải tốt hơn sao? Không cần, thiếp chỉ nghỉ ngơi một lát thôi." Thương Lung Tình nghe vậy, chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt mơ màng nhìn hắn nói, trong lòng nàng hơi kinh ngạc, Đông Phương Dịch Hàn này vậy mà lại chăm sóc nàng cẩn thận, rõ ràng còn sợ nàng nằm ở chỗ này không thoải mái, có phải ta đánh thức nàng hay không? Đông Phương Dịch Hàn có hơi mất tự nhiên nói, trên gương mặt xuất hiện thoáng Qua màu đỏ ửng nhàn nhạt hiếm thấy, không có, lý mị nhi kia đi rồi, thương lung tình ngồi dậy, rừng dương hỏi han ánh mắt thích thú nhìn đôi má hơi đỏ ửng kia của đông phương dịch hàn, không nghĩ tới người này vẫn còn rất ngây thơ, mới như vậy mà đã xấu hổ. Ừ, đi rồi, lung nhi, nàng muốn xử lý nữ nhân đó thế nào, đông phương dịch hàn có vẻ đâm chiêu hỏi thương lung tình, hắn muốn lắng nghe ý kiến của nàng thử xem muốn biết nàng có phương pháp gì hay để đuổi đi những nữ, nhân nhàm chán kia không, xử lý, chàng bỏ được sao, nữ nhân trong hậu viện chàng nhiều như vậy, không sợ thiếp sẽ hành hạ các nàng sao, thương lung tình cố ý giả ngu, cũng không nhìn hắn, hơi nhíu mày nói, lung nhi, nếu nàng thích làm như thế nào vậy thì làm thế đó, từ lúc bắt đầu ta chỉ để ý một mình nàng thôi, đông phương dịch hàn vừa nghe thương lung tình nói, hơi nhíu mày, Có hơi vội vàng giải thích, hắn mới không cần hậu viện có nhiều nữ nhân, chỉ cần một mình, thương lung tình là đủ, nàng muốn thế nào đều được, thật chứ, chàng không sợ đến lúc đó gặp phiền phức sao, bỗng nhiên thương lung tình xoay mặt về phía hắn, nhẹ nhàng cười, có hơi mị hoặc nhìn hắn nói, sẽ không, có nhiều phiền phức hơn nữa cũng là do ta kết thúc, đông phương dịch hàn không chút nghĩ ngợi trả lời. Chỉ cần thương lung tình vui vẻ, hắn có thể vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì, ánh mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đe kia của nàng, có ý nghĩ xúc, động muốn hôn nàng, được thôi, thiếp mới không nhàm chán thế đâu, chỉ có điều, thiết thích yên tĩnh, hy vọng những nữ nhân đó đừng quá sôi nổi, bằng không thì thiếp cũng không khách sáo, thương lung tình đứng lên, vừa đi ra ngoài, vừa nói, dường như trong lòng rất lộn xộn mà vươn vai. Nhìn bầu trời xanh thẳm à, lùng nhi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, đông phương dịch hàn nghe vậy, đúng là có hơi sững sờ, ý tư của nàng là chấp nhận hắn, gợi ý cho hắn đi xử lý những nữ nhân. Kia sao, trong lòng không khỏi sung sướng mà đứng dậy, cuối cùng hắn có thể không cần cả ngày phải lo lắng để phòng nàng rời đi rồi, thương lung tình không đáp lại câu nói của hắn, nhưng nghĩ về ngày nọ mà lâm vào trầm tư, ngay cả lúc bị đông phương dịch hàn ôm vào lòng. Cũng chưa phát hiện ra có gì không thích hợp, đến khi phản ứng kịp, lại trong một lúc bị nụ cười nhẹ của tên Đông Phương Dịch Hàn, yêu nghiệt quỷ quái kia mê hoặc, cuối cùng cũng không nhúc nhích để mặc hắn. Ôm, tỉ tỷ mấy ngày nay tỷ đang vội việc gì vậy, để tìm mãi mà không thấy tỷ Đúng lúc này, Âu Dương Thăng mang vẻ mặt phấn khởi từ bên ngoài chạy vào, lớn tiếng hỏi thương lung tình, Đông Phương Dịch Hàn lạnh lùng nhìn Âu Dương Thăng nọ. Trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thật vất vả mới cùng thương lung tình có không khí ấm áp như vậy, lại bị tên tiểu tử thối này phá hủy, xem ra phải tìm chút chuyện cho nó làm rồi, thương lung tình nghe vậy, muốn rời khỏi. Vòng ôm của đông phương dịch Hàn, lại phát hiện bị hắn giam cầm vào trong ngực, không thể động đậy. Sau cùng, chỉ có thể để tùy ý hắn ôm, nhìn Âu Dương Thăng nói, mấy ngày nay đúng là có việc vội, để có chuyện gì sao, dạ tỷ tỷ vết thương của đệ đã khỏi rồi, đệ có thể đến khu vực gần đây chơi đùa không? vẻ mặt Âu Dương Thăng hồn nhiên, có hơi chờ mong nói, trong con ngươi hiện lên vẻ thâm trầm khiến người ta khó mà phát hiện. có thể, nhưng mà đệ phải cẩn thận một chút, đừng làm bậy mà gây họa. Thương Lung Tình nhìn Âu Dương Thăng, vẻ mặt mang ý cười nói, trong lòng nàng đã sớm coi Âu Dương Thăng như đệ đệ ruột mà yêu thương, phần tình thân này khó có được, chỉ có chính nàng mới cảm nhận được. Được, tỷ tỷ đệ biết rõ rồi, đệ sẽ cẩn thận, Âu Dương Thăng vui vẻ gật gật đầu, trong lòng có hơi lo âu sầu não, sợ Thương Lung Tình biết được thân phận thật của nó thì sẽ giận nó, không để ý tới nó nữa, ừ, đi đi, Thương Lung Tình gật đầu, ý bảo nó có thể đi rồi, được, đệ đi ra ngoài trước đây, sau khi Âu Dương Thăng nhìn chăm chú Đông Phương Dịch Hàn, phất tay với Thương Lung Tình, rồi chạy ra ngoài. Đông phương dịch Hàn có hơi buồn bực nhìn Âu Dương Thăng vừa chạy đi, sau đó lại dùng vẻ mặt buồn bà cúi đầu nhìn thương lung tình, còn tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp nói, lung nhi, nàng thật không công bằng, vì sao đối xử với tên tiểu tử kia tốt như vậy, còn đối xử với ta lại thờ ơ, thương lung tình. Nghe vậy, khóe miệng giật giật, rốt cuộc nam nhân yêu nghiệt này muốn làm gì, có thể đừng nhàm chán như vậy không, nàng đối xử thờ ơ với hắn khi nào chứ. Nhìn dáng vẻ đó của hắn, không nói gì, chỉ có thể lựa chọn không thèm để ý đến lời hắn nói, Thản nhiên dựa vào trong lòng hắn lặng im, dường như Đông Phương Dịch Hàn biết thương lung tình không thèm để ý tới lời hắn nói, nên chỉ ôm nàng chặt chẽ, dừng một lát, có hơi căng thẳng nói, lung nhi, ngày mai nàng cùng ta đi xem, Hoàng Cung được không đi xem Hoàng Cung, có chuyện gì sao, thương lung tình nhíu mày, thản nhiên hỏi. Dường như nàng đã quên rằng bản thân còn đang dựa vào trong lòng hắn, ừ, 10 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc thi đấu để mừng mối quan hệ hữu nghị giữa ba nước, hoàng thượng cho gọi ta tiến cung để bàn bạc những chi tiết liên quan, đông phương dịch hàn nhẹ nhàng giải thích, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của nàng, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, nếu là đi thảo, luận chuyện nước, thiếp đi theo để làm gì, thương lung tình chưa từng có một chút thích thú nào. Nàng rất lười biếng, một đống chuyện lớn của bản thân còn ném cho bọn mộng vũ, và mục vũ đi xử lý kìa, việc ấy, việc ấy ta nhớ nàng nên nàng đi cùng ta đi, hơn nữa nàng là vương phi của ta, hiểu rõ những việc này ra sao, nói không chừng còn có thể đưa ra ý kiến, trên mặt đông phương dịch hàn xuất hiện thoáng qua màu đỏ ửng nhàn nhạt, có hơi mất tự nhiên nói, thực ra trong, lòng hắn không nơ phải tách khỏi thương lung tình, dù là một chốc lát thôi cũng không muốn. Dẫu sao thì hắn cũng đã nhận được sự đồng ý từ nàng, trên chán thương lung tình xẻ qua mấy vạch đen, khóe miệng giật giật, chẳng lẽ hắn giống như kẹo dẻo dính, nàng đi tới đâu, hắn theo tới đó sao, cũng không phải là tiểu hài tử ba tuổi nữa, không muốn, không rảnh, thương lung tình chẳng thèm suy nghĩ mà từ chối luôn, thêm nữa là ngày mai nàng đích thực có việc phải xử lý, nàng, muốn đi xem cái đoàn đội kia hiện tại thế nào rồi. Thuận tiện cũng có thể nhìn xem trong nhiệm vụ có việc gì cần bản tính không, đông phương dịch hàn sừng sốt, không nghĩ rằng nàng từ chối thẳng thừng như vậy, bình tĩnh lại, rồi bắt đầu tiến hành những chiêu trò xấu xa của hắn, ra vẻ đáng thương tội nghiệp nói, lung nhi, ngày mai nàng theo ta đi một chuyến đi, ta đảm bảo không lâu sau đến đó, nàng sẽ không buồn chán, không đi, thương lung tình lại khước từ, thân thể. Còn tự nhiên mà tìm vị trí thoải mái trên người hắn rồi tiếp tục dựa vào, từ từ nhắm hai mắt lại, hình như đang suy nghĩ sâu xa điều gì đó, à, lung nhi, nàng đi cùng ta một lần thôi, tới đó tiện thể còn có thể gặp mặt nhị đệ. Đông phương dịch hàn giống như làm nung với nàng tiếp tục phát huy sự vô lại của hắn, trong đôi mắt xuất hiện thoáng qua ý chờ mong, chàng khẳng định là rất nhanh sao, thiếp cũng không có nhiều sự nhẫn nại như vậy, thương lung tình nghĩ nghĩ. Quyết định đi cùng hắn một vòng, bằng không thì với tình hình hiện tại không biết phải nài nghỉ thêm bao lâu nữa, về phần đi xem đoàn đội, thì sau này sẽ đi, ừ, ta đảm bảo, chỉ cần xử lý xong xuôi chúng ta sẽ rời đi, đôi mắt đông phương dịch hàn sáng lên, vẻ mặt vui mừng đáp ứng, thật tốt quá, cuối cùng thì nàng cũng đồng ý cùng hắn đến Hoàng Cung một chuyến rồi, cũng thuận tiện hiểu rõ nhận thức của hắn. Được rồi, vậy thì đi thôi, có điều, có thể ta không biết lễ tiết gì. Đâu, thương lung tình hờ hưng nói, trên mặt xuất hiện thoáng qua lờ mờ vẻ ủy hoài, được, đều nghe theo nàng, mệt mỏi sao, nếu không thì nghỉ ngơi tiếp một lát đi. Đông phương dịch hàn cúi đầu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng, đau lòng nói, bỗng nhiên, ôm ngang nàng bước về phía giường, lúc này thương lung tình không từ chối, có lẽ do nguyên nhân ngày hôm qua nàng giúp hắn giải độc tố nàng chẳng bao giờ cảm thấy mệt, đầu óc giống như máy tính luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hai mắt dần dần nhắm lại, nghỉ ngơi. Đông Phương Dịch Hàn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cúi đầu nhìn khuôn mặt nàng ngủ say, nhẹ nhàng cúi người hôn lên trán nàng, lại còn cười ngấy ngô nhìn nàng. đoán chứng lúc này mà bọn tiểu triệu thấy vẻ mặt này của hắn, chắc sẽ trực tiếp hoa đá hoặc té xỉu, thật là không thể tin được. sáng sớm ngày hôm sau. Hóa ra nhìn nam nhân yêu nghiệt này ở khoảng cách gần như vậy, phát hiện bộ dáng của hắn thật sự tuấn tú, nếu đặt ở thời hiện đại, đoán chừng hắn sẽ là ngôi sao điện ảnh sáng giá nhất. Phan cũng không biết có bao nhiêu nữa, khuôn mặt đẹp trai này có thể nói là người thần căm phẫn, hình như đều đem tất cả ưu điểm đều tập trung trên người hắn vậy. Lung nhi, đẹp mắt không, bỗng nhiên đông phương dịch hàn mở mắt ra, vẻ mặt mang ý cười nhìn thương lung tình hỏi. Ấc, chàng đã thức dậy rồi, thương lung tình không nói gì, nàng vậy mà lại hào sắc, đến nỗi hắn thức dậy lúc nào cũng không hay biết, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xuất hiện màu đỏ ở nhàn nhạt, nhưng mặt không chút thay đổi nói, à, mới vừa tỉnh, lung nhi, có vừa lòng với diện mạo của phu quân nàng không, ánh mắt đông phương dịch hàn chớp chớp, vẻ mặt lưu manh nhìn thương lung tình, ánh mắt thường nhìn nàng giống như tiểu hài tử đang xin kẹo, thương lung tình nghe vậy. Trong nháy mắt khuôn mặt đầy vạch đen, người này có thể đừng lưu manh như vậy không, đều đã lớn cả rồi, không để ý tới hắn nữa, trực tiếp. Muốn đứng lên, lại không nghĩ rằng hắn lập tức xoay người lại đè nàng dưới thân, vẻ mặt tràn đầy tình cảm nhìn nàng, tràng ươm, thương lung tình đang muốn kêu hắn đứng dậy, nhưng lập tức bị hắn hôn thật sâu. Trong nháy mắt, bên trong phòng trở thành cảnh xuân vô hạn, mở ám vô hạn, tình ý trên miên. Rất lâu sau đó, thương lung tình nhẹ nhàng đẩy hắn ra, vẻ mặt rừng rưng nói, nếu còn tiếp tục nữa, trời tối rồi, có còn đi hoàng cung hay không, à, nếu có thể cùng. Lung nhi tiếp tục hưởng thụ cá nước thân mật, không đi cũng được, vẻ mặt đông phương dịch hàn say mê, thỏa mãn nói, nháy mắt đầu thương lung tình đầy vạch đen, tên nhãi danh này nói gì đó, ban ngày ban mặt suy nghĩ đến chuyện lạc thú, thực phục hắn luôn. Nàng dùng lực đẩy hắn ra, xoay người rời giường, bước thẳng ra ngoài, lung nhi, đợi ta với, vẻ mặt đông phương dịch hàn tràn đầy ý cười, vẻ mặt vui sướng đuổi theo phía sau thương lung tình, dáng điệu kia giống như tiểu. Hai tử luôn đeo bám theo sau đòi kẹo, trong hoàng cung, sức sống tràn trề, cảnh sắc vui tươi, đại điện hoàng cung nối dài thành một đường thẳng tắp, hai bên có đủ loại hoa cỏ màu sắc rực rỡ. Bầu không khí hết sức trong lành, bốn phía có cây cối che ánh nắng mặt trời, khiến cho cả con đường càng thêm có vẻ trong sạch mát mẻ, thoải mái, thương lung tình có hơi cảm thấy kinh ngạc trước phong cảnh trong hoàng cung, hình như cách bố trí này nghiêng về thế giới tự nhiên, không, nghĩ rằng hoàng cung này lại được thiết kế thành như vậy, xem ra hẳn là vị hoàng thượng này vô cùng ưa thích đi chơi mới đúng, lung nhi, cảm thấy thế nào, đông phương dịch hàn chấp mắt. Khuôn mặt cười mê hoặc nhìn thương lung tình, cũng không tệ lắm, thật sự phong cách rất có khuynh hướng nghiêng về thiên nhiên, ánh mắt thương lung tình lướt khắp một vòng, thản nhiên nói, à, xem ra lung nhi rất hiểu rõ ta, đông phương dịch hàn nắm tay thương lung tình, vẻ mặt tự, luyến, hiểu rõ, có ý gì, thương lung tình có hơi nghi ngờ, không rõ lời hắn nói có ý gì, thực ra nơi này là do ta đưa ra gợi ý sửa đổi. Không xa hoa, lại có vẻ đơn giản tự nhiên, Đông Phương Dịch Hàn trông có vẻ đăm chiêu, vẻ mặt sau khi nhớ lại nói, chàng lại không ở đây, tại sao làm những thứ này, chẳng lẽ chàng còn có nhiều thân phận, thương lung tình nhíu mày nhìn Đông Phương Dịch Hàn, trong ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc và hoài nghi, à, lung Nhi nàng thật, thông minh, điều này để đợi khi nào về ta sẽ nói với nàng, trước tiên chúng ta đi gặp ngạo đã. Vẻ mặt đông phương dịch hàn tràn đầy ý cười nghiêng đầu nhìn thương lung tình, trong con người thể hiện rõ sự ngạc nhiên với suy đoán nhanh nhạy của thương lung tình, mới vừa bước vào ngự thiện phòng, thì trông thấy một bóng dáng màu vàng xuất hiện trước mặt bọn họ, người nọ cười ngây ngô nhìn thương lung tình, hình như đang nghiên cứu điều gì đó, ánh mắt xoay xoay, mãi cho đến, khi bị đông phương dịch hàn gó một cái, bốp vào ót mới phản ứng lại kịp, hắn mới sờ sờ nơi cái ót bị gó. Vẻ mặt cười cười nói, tỉ là đại tẩu à, trong nháy mắt dường như trên đỉnh đầu thương lung tình có bay qua một đàn quạ đen, thực sự có phải là người một nhà hay không, đã bước vào cửa rồi, người này còn không đoán ra sao mà còn hỏi, chắc là đương kim hoàng thượng đây, ngược lại hiện tại sao lại có dáng vẻ như một đứa con nít thế này, coi nàng thành cái gì hả, còn có bộ, dáng thích thú say mê nghĩ muốn nghiên cứu nàng nữa. Ngạo mau thu hồi dáng vẻ như con nít của đệ lại. Nàng không phải là người đệ có thể trêu chọc. Đông Phương Dịch Hàn nhắc nhở với giọng điệu lạnh lùng, cười như không cười nhìn Đông Phương Ngạo. Thật ra trong lòng hắn đang ghen, bỗng dưng có hơi hối hận khi mang nàng tới đây. Ngạo này tựa như một hải tử không lớn, vừa gặp đồ gì mới mẻ sẽ bắt đầu có hứng thú say mê. Không nghĩ rằng lần này nó sẽ có hứng thú với thương. Lung tình, lại vẫn duy trì nụ cười ngây ngô mà dõi theo lung nhi của hắn, nếu là người khác, đã sớm bị hắn đá bay ra ngoài rồi, à, đại ca, có gì đâu, đệ chỉ muốn xúc tiến tình cảm cùng đại tổ thôi, vẻ mặt đông phương ngạo không quan tâm, lại một lần nữa hưng thú giặt rào nhìn về phía thương lung tình, được, nói chính sự quan trọng hơn, ta cũng không có thời gian nói nhiều lời vô nghĩa với đệ. Vẻ mặt đông phương dịch Hàn không vui nói, lôi kéo thương lung tình, không để ý tới đông phương ngạo, trực tiếp ngồi vào ghế chủ vị, trong mắt thương lung tình hiện lên sự kinh ngạc, đông phương dịch Hàn, này hình như không giống với lời đồn đại bên ngoài là người không để ý tờ chiều chính, người không tài không đức, bộ dáng của hắn hiện tại khiến cho người ta ảo giác rằng hắn mới là hoàng thượng, lúc này toàn thân tỏa ra khí thế cao quý, khí thế cao cao tại thượng đó giống như thần thánh toàn thân tản ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. À, đại ca, huynh đừng như vậy, bình thường cũng không vội vàng đi. Hôm nay sao thiếu tính nhẫn nại thế? Vẻ mặt Đông Phương ngạo xuất hiện thoáng qua vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ là vì đại tẩu đệ quản nhiều chuyện thế làm gì? Còn nói nữa thì tự đệ giải quyết vấn đề của bản thân đi. Chúng ta rời khỏi đây luôn. Đông Phương Dịch Hàn chưa từng quên hắn đáp ứng thương lung tình rằng sau khi xử lý xong mọi chuyện sẽ mau chóng trở về. Cho nên mới gấp rút thúc giục Đông Phương Ngạo bàn chuyện, chính sự, hả, đừng, nếu đệ xử lý được, sẽ không tìm tới huynh, đệ nói, đại ca, xin huynh thương xót, trở về đây giúp đệ vài ngày đi, để cho đệ ra ngoài kia mở mang tầm nhìn, vẻ mặt Đông Phương Ngạo ủy khuất, ánh mắt nhìn nhìn, làm bộ đáng thương tội nghiệp còn có chút cầu xin nhìn Đông Phương Dịch Hàn, hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ, đệ nên ngoan ngoan sống ở chỗ này nếu không. Đông phương dịch Hàn thờ ơ quét mắt nhìn nó một cái, thản nhiên nói, dường như còn mang theo. Hàm ý uy hiếp, trong lòng nhớ lại trong khoảng thời gian này hoàn toàn không thể được. Hắn rất vất vả mới làm cho thương lung tình vui, đang muốn cung nàng hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp khó có được này. Hiện tại sao có thể tiến cung giúp đỡ tên tiểu tử thối này được? Hu đại ca, huynh bắt nạt người, đông phương ngạo vô cùng ủy khuất nhìn đông phương dịch Hàn. Bỗng nhiên như phát hiện ra điều gì đó, vẻ mặt chờ mong nhìn thương lung tình nói, đại tẩu, tẩu giúp đệ dạy bảo, đại ca đi, huynh ấy bắt nạt người ta, thương lung tình nghe vậy, khóe miệng giật giật, hai người trước mắt này giống cái gì đây, sao hình như giống hai tiểu hài tử không lớn cãi nhau vậy, đông phương dịch hàng càng ngây thơ hơn, lại có thể tìm đến nàng tố cáo, nàng lặng im không nói gì, quyết định không để ý tới hai Mỹ Nam cực phẩm này nữa. Thản nhiên nhìn thoáng qua đông phương ngạo, tỏ vẻ không liên quan tới ta nói, tự mình bắt tay vào làm, cơm no áo ấm, trong một lúc, đông phương ngạo sững sờ, này, đại tẩu nói lời này có ý gì, không phải nhờ nàng giúp đỡ giáo huấn đại ca sao, thế nào thành ra nói lời này hả, bỗng nhiên, đầu óc nóng lên, ý này của đại tẩu sẽ không phải là để cho hắn tự mình giải quyết đó chứ, trong lòng không khỏi cảm thấy bi ai, sao đại tẩu cũng về phê đại ca thế này vẻ mặt hờn tủi nói: đại tẩu, tẩu thật bất công quá, còn giúp đỡ đại ca, tiểu tử thối, đệ nói nhảm gì vậy? nàng là nương tử của ta, không giúp ta, chẳng lẽ giúp đệ? vẻ mặt đông phương dịch hàn vui mừng vỗ vào ót đông phương ngạo, giọng điệu tràn ngập vui sướng. đông phương ngạo vô cùng ủy khuất sờ sờ cái ót của mình, ai oán mười phần nói: đại ca, huynh đừng vỗ nữa, biến thành ngốc thì làm sao bây giờ? về sau sẽ không lấy được nương tử thương lung tình nhất định im lặng không nói gì rốt cuộc hai tên gia hỏa này muốn tán gẫu tới khi nào nhưng mà nhìn bộ dáng chung sống hòa thuận của bọn hắn như vậy thật sự khó có được từ xưa đến nay huynh đệ hoàng gia tự giết lẫn nhau nhiều vô số không nghĩ tới cảm tình của bọn họ lại tốt như thế hình như tâm tình cũng bị bọn hắn ảnh hưởng trở nên vui vẻ theo được rồi đừng ầm ý nữa nói việc chính sự đi. Đông Phương Dịch Hàn chăm chú nhìn thương lung tình, sợ nàng không kiên nhẫn mà bỏ đi trước, chỉ có thể lên tiếng ngăn lại tiếng cười huyên náo của Đông Phương Ngạo. Các hạng mục của cuộc thi đấu về việc mừng mối quan hệ hữu nghị lần này, căn bản không thay đổi, nhưng hình như người mà bọn họ cử đến đều là Hoàng tử Công Chúa, và con của Trọng Thần, nghi muốn liên hôn với chúng ta, Đông Phương Ngạo mang vẻ mặt khó xử nói, để hắn cả ngày phải đối mặt với những nữ nhân trang điểm xinh đẹp này. Có hơi chán ghét, hắn cũng muốn giống như đại ca, tìm được nữ nhân bản thân thật sự thích, hạnh phúc trải qua quãng đời còn lại, liên hôn, việc đó cũng phải được chúng ta đồng ý mới được, đông phương dịch hàn lạnh lùng, nói, không mảy may để ở trong lòng, trong mắt hắn, chỉ có chuyện hắn uy hiếp dụ dỗ người khác, nào có chuyện người khác lại uy hiếp hắn được, đúng vậy, đại ca, nếu chúng ta từ chối thẳng thừng, có thể dẫn tới chiến tranh hay không? Đông phương ngạo cao mày, có hơi bận đắc dị nói, nếu có thể được, đương nhiên hắn sẽ không lựa chọn cách đó để đánh đổi hạnh phúc của bản thân, đệ không được từ chối rõ ràng, chẳng lẽ đệ không biết sử dụng mưu kế sao, đừng có nói với ta, mấy, năm nay tuổi đệ càng lớn mà đầu óc lại càng nhỏ đó, đông phương dịch hàn liếc đông phương dịch hàn một cái, lạnh lùng nhìn hắn, không rõ ý tứ, à cái đó người ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Đông Phương Ngạo thấy Đông Phương Dịch Hàn sắc nổi giận, có hơi đổ mồ hôi lạnh, người đại ca này của hắn một khi nóng giận, thật sự vô cùng dọa người, hừ, tốt nhất là như thế. Đông Phương Dịch Hàn hừ nhẹ một cái, xoay người bước tới chỗ thương lung tình, lung nhi, mệt mỏi sao, chúng ta đi thôi, Đông Phương Dịch Hàn bước tới trước mặt thương lung tình, ngay lập tức thay bằng vẻ mặt ôn nhu thâm tình, nhẹ nhàng mà nói với nàng. Đông phương ngạo không tin mà dụi dụi hai mắt của mình, người này là đại ca của hắn thật sao, vì sao ở trước mặt hắn thì hung hãn như thế, còn ở trước mặt đại tẩu lại giống như con cừu nhỏ thế kia, dễ bảo như vậy. Sự tranh lệch này cũng quá lớn đó, thương lung tình nâng mắt lên nhìn đông phương dịch. Hàn, thản nhiên nói, xử lý xong chưa? Ừ, đi thôi, đông phương dịch Hàn gật gật đầu, đưa tay ôm eo nàng, bước tới bậc cửa. Trong lúc Đông Phương ngạo còn đang ngây người, lúc hoàn hồn lại mới phát hiện bọn họ đã đi ra ngoài rồi, đành tiếc hận mà vỗ cái chán, thì Thảo tự nói, mới như vậy đã đi rồi, ta đây nên làm sao bây giờ. Trên xe ngựa, dường như thương lung tình vẫn cảm thấy vô cùng mỏi mệt, mà nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Đông Phương dịch hàn chỉ biết đau lòng ôm nàng vào trong lòng, để cho nàng dựa vào có thể thoải mái hơn, lung nghi, thật sự rất mệt sao. Đông phương dịch hàn sợ nàng dựa vào không thoải mái, dứt khoát bế cả người nàng lên, đặt ở trên đùi hắn, để cho nàng ngủ càng được thoải mái hơn, ừ, thương lung tình lờ mờ nhẹ hừ một tiếng, dần dần chìm vào giấc ngủ, mấy ngày nay thật sự nàng quá mệt mỏi, rõ ràng ngủ thế nào cũng không đủ, cả người giống như tiểu chư thích ngủ, sáng sớm hôm sau, thương lung tình từ từ tỉnh, lại, nhìn sắc trời bên ngoài. Có hơi kinh ngạc, nàng lại có thể ngủ một giấc say xưa như vậy, hơn nữa hình như đã bắt đầu ngủ từ trên xe ngựa cho đến bây giờ, hiện tại cả người dễ chịu rất nhiều, cảm giác tràn chế sức sống, người rời giường, đi ra ngoài cửa, lại không thấy bóng dáng đông phương dịch hàn đâu, có hơi tò mò, hôm nay sao tên nhãi này không bám lấy nàng, chạy đi đâu rồi hả, tiểu thư, người đã tỉnh, mục tinh cho người đưa tin tới đây, có việc cần người xử lý. Chừng nào thì ngươi muốn đi, mộng vũ nhìn thương lung tình bằng ánh mắt chứa sự mong chờ, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, có việc cần xử lý, vậy qua buổi chiều thì đi đi, thương lung tình nhìn thoáng qua mộng vũ, thản nhiên nói, mục tinh này nếu có chuyện cần nàng đích thân xử lý, vậy chứng tỏ hắn không xử lý được, xem ra, việc này rất khó giải quyết đây. Ra, gần đây trên giang hồ xuất hiện một tổ chức mới có tên, Liên minh đế quốc, hình như rất mạnh, cướp đoạt của chúng. Ta không ít vụ làm ăn, còn nghe nói chiêu thức của bọn hắn có hơi kỳ quái. Hướng Tam nhíu chặt mày nhìn Đông Phương Dịch Hàn nói, trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc khó hiểu, không biết trong một khoảng thời gian ngắn như thế, mà đoàn đội kia lại có thể phát triển với tốc độ nhanh như vậy. Điều tra rõ ràng lai lịch rồi chưa, Đông Phương Dịch Hàn xoay cái chén trong tay. Thản nhiên hỏi, trong lòng cũng có hơi không tin, Chiêu thức kỳ quái, việc này có quan hệ gì với Lung, Nhi hay không, hắn đã từng trông thấy nàng ra Chiêu, xác thực là kỳ lạ, không, nhưng mà, gần đây thuộc hạ có sai người đi giao nhiệm vụ cho bọn hắn, đến lúc đó có thể thử xem rốt cuộc bọn họ là thế nào rồi, Hương Tam có vẻ đâm Chiêu nói, hắn không có biện pháp, chỉ có thể dùng phương pháp này để dò xét bọn hắn, nhìn xem đội ngu đó mạnh thế nào. Có chỗ nào đặc biệt, ừ, đánh giá thử xem thì được, đừng để xảy ra tai nạn chết người, trong con người đông phương dịch Hàn hiện. Lên ánh sáng không rõ tên, thẳng nhiên dặn dò, vâng, mặc dù hướng Tam có hơi nghi ngờ với dặn dò của đông phương dịch Hàn, nhưng hắn nhất định tin tưởng chủ nhân có tính toán riêng, gần đây các ngươi phải chú ý một chút hướng đi của các nước khác, đoán chừng bọn chúng sẽ tới nơi này rất nhanh. Dường như Đông Phương Dịch Hàn lại suy nghĩ đến cái gì đó, nghiêm túc giao đãi, ra, thuộc hạ biết rõ, từ phương xa tin tức chuyển đến, bọn Nam Cung Mộc và Nam Cung Nguyệt kia, sắp đến đây rồi, hình như những người khác sau đó cũng tới, hướng nhất vừa mới nhận được tin tức thì báo cáo ngay cho Đông Phương Dịch Hàn biết, nhưng khi nói đến tên Nam Cung Nguyệt, dường như có cảm giác hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, hai người bọn họ tới trước, có chuyện gì sao? Đông phương dịch hàn lạnh lùng hỏi han, trong đôi mắt hiện lên ánh sáng không rõ tên và có phần chán ghét, đoán chứng có liên quan đến gia, dù sao nam cung nguyệt kia không biết cổ trên. Người ra đã được giải rồi, vẻ mặt hướng nhất lộ rõ khinh thường, vừa nhắc tới nữ nhân đó thì có một loại xúc động muốn giết chết nàng ta, hừ, nữ nhân đó còn dám tới, hiện tại cổ trên người ra đã giải rồi, chúng ta có thể cho nàng một bài học. Đúng, trước kia chịu đựng nàng ta là vì ra, hiện tại không cần phải vậy nữa. Có đạo lý, không chỉnh chết nàng, thể không bỏ qua. Vài người bọn họ ở trước mặt Đông Phương Dịch Hàn thảo luận muốn chỉnh Nam Cung. Nguyệt kia ra sao, vì Đông Phương Dịch Hàn mà chút giận. Tất cả đều đỏ mặt tía tai, giống như vô cùng kích động. Tiểu thư, người đã đến rồi, mục tinh nhìn thấy thương lung tình đã đến, có hơi kích động nói, đoàn đội của bọn họ đám bắt đầu nhận nhiệm vụ. Có thể nói là vô cùng thuận lợi, nhưng ngày hôm qua lại nhận được một nhiệm vụ kỳ lạ. Trinh hắn cũng cảm thấy lẫn lộn, đành phải tìm Thương Lung Tình đến làm chủ. Ừ, tìm ta gấp như vậy có việc gì sao, Thương Lung Tình nhíu. Mày, thản nhiên nói, tiểu thư, nơi này của chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ đều hoàn thành rất thuận lợi, chỉ có ngày hôm qua thì nhận được một nhiệm vụ kỳ lạ, cái gì cũng không cần làm, mà muốn đi theo chúng ta cùng đánh. Tiền thuê là 10 vạn lượng, đến cuối cùng thì tiếp nhận hay không tiếp nhận, mục tinh có hơi không sao nói rõ được mà nhìn thương lung tình, có hơi mong đợi đáp án của nàng, đánh, người ở chỗ nào, thương lung tình dường như có hơi đăm chiêu mà nhìn bầu trời, xanh thẳm, dường như không thấy bất ngờ với chuyện nhỏ hình như là người của kỳ môn, bọn hắn không nói rõ, song nhìn bộ dạng của bọn hắn thì rất giống, mục tinh có hơi nghi ngờ khó hiểu, không rõ đến cùng là bọn hắn có ý gì. Có thể có cảm bẫy gì đó lửa gạt bọn họ hay không, tiếp nhận chứ, khi nào thì bắt đầu nhiệm vụ, thương lung tình mỉm cười nói, trong lòng lại thấy buồn cười, khoản ngân lượng này ngu sao mà không lấy, nếu bọn hắn đã hào phóng như vậy, sao có thể phụ, lòng ý tốt của bọn hắn chứ, tiểu thư, thật sự tiếp nhận hà, có thể có âm mưu gì hay không dường như mục tinh có hơi lo lắng, nghĩ thầm trong bụng rằng, dùng võ nghệ đánh nhau mà còn cần ngân lượng sao. Người của ký môn sao lại kỳ quái như thế, không có việc gì đâu, đến lúc đó tự ta sẽ đi, hai ngày này tạm thời ngừng tiếp nhận nhiệm vụ, hoán lại vài ngày, về sau nếu kỳ môn tiếp tục giao nhiệm vụ, thì nên cố gắng hết sức để khước từ, miễn cho xảy ra mâu thuẫn, hiểu chưa? Thương lung tình nghĩ nghĩ, Thản nhiên phân phó, trước kia nàng không biết thân phận của đông phương dịch Hàn, hiện tại biết rõ, đã thật sự trở thành vợ chồng. Cũng không cần phải vì tranh chấp cái gì mà làm tổn thương hòa khí, huống chi cũng không phải là ý định của nàng lúc này, dạ, thuộc hạ hiểu rồi. Tuy trong lòng mục tinh có hơi tò mò vì sao thương lung tình phải làm như vậy, nhưng không hỏi ra miệng, gật đầu đáp lời, ừ, nếu không có việc gì nữa, ta đi về trước đây. Ngươi phải tự mình cẩn thận một chút, thương lung tình đứng dậy, bước ra cửa, giọng nói chứa sự quan tâm mà phân phó, tiểu thư, đi đường cẩn thận. Trong con ngươi của mục tinh hiện rõ xúc động, dù sao thì hắn chưa từng nghĩ tới tiểu thư sẽ quan tâm ăn nguy của bọn hắn, không giống với những chủ tử máu lạnh vô tình khác. Trong lòng cảm thấy ấm áp, bọn hắn thực không chọn sai chủ tử mà, lung nhi, nàng đi đâu mà bỏ lại một mình ta thế hả, thương lung tình vừa về đến. Tiêu giao vương phủ, đã thấy đông phương dịch hàn đang dùng vẻ mặt hờn tủi nhìn nàng, vô cùng làm nũng, bản thân chàng tại sao không nói chàng cũng ra ngoài một mình. Thương Lung Tình thả nhiên nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn, trực tiếp bước về phía gian phòng, à, vậy về sau ta đi đâu cũng đều mang theo nàng được chứ, Đông phương dịch hàn hơi sững sờ, khôi phục tinh thần, cười cười đuổi theo Thương Lung Tình, vui mừng nói, làm trò, thiếp không có hứng thú. Thương Lung Tình đẩy hắn đang ở trước mặt ra, tiếp tục bước vào phòng Lỡ ung Nhi, nàng thấy cuộc thi đấu về mối bang giao giữa ba nước lần này thế nào? Dường như đông phương dịch hàn đang thử thăm dò thương lung tình điều gì, nhìn nàng có hơi mong chờ đáp án của nàng, hỏi thiếp làm gì, thiếp chẳng qua chỉ là phận nữ lưu, thương lung tình nhíu mày, lảng tránh không đáp vấn đề kia, thả nhiên nhìn hắn, à, không có việc gì, nàng tùy tiện nói một chút cũng được, hình như, đông phương dịch hàn cũng không nghĩ rằng thương lung tình sẽ trả lời như vậy, bỗng chốc sững sờ. Lại há miệng ý bảo nàng nói, thiếp không muốn nói tới để tài nhảm chán này, nếu không còn việc gì nữa, thì chàng đi ra ngoài đi, thiếp muốn nghỉ ngơi, thương lung tình đưa thẳng ra lệnh đuổi khách, hình như nàng hơi mệt, nên muốn nghỉ ngơi, à vậy được rồi, nên nghỉ ngơi sớm một chút. Đông Phương Dịch Hàn bỏ qua chuyện thương lung tình kêu hắn ra ngoài, nói, đi thẳng tới, bên giường, này, sao chàng không đi ra ngoài, đi tới giường để làm gì? Thương lung tình tỏ vẻ hết nói nổi mà nhìn đông phương dịch Hàn, người này nghe không hiểu tiếng người sao, nàng không phải nói muốn nghỉ ngơi sao, ta cũng cần phải nghỉ ngơi, đông phương dịch Hàn trả lời với vẻ mặt dĩ nhiên, ánh mắt chớp chớp, giống như đang nói không phải ngươi nói muốn nghỉ ngơi sao, hiện tại sao lại hỏi hắn muốn bước đến giường để làm gì, khóe miệng thương lung tình giật giật, sắc mặt tối tăm. sao ra mặt người này lại dày thế, nàng đành chịu mà chừng mắt nhìn hắn. Thiếp bảo chàng ra ngoài, thiếp muốn nghỉ ngơi, phòng ngủ của chàng không ở trong này, ai nói, nàng ở đâu, ta ở đó, nếu không chúng ta qua bên kia đi, Đông phương dịch hàn nhìn thương lung tình với vẻ mặt vô tội, làm bộ đáng thương tội nghiệp, giống như bị nàng vứt bỏ vậy, cái đó, chàng cút ra ngoài cho ta, ta không có thói quen cùng chung giường gối với người khác, thương lung, tình có hơi giận giữ chừng mắt nhìn hắn. Người này tựa như kẹo cao su dính thế này, sao đuổi hoài mà vẫn không chịu đi, không sao, từ từ sẽ thành thói quen, đông phương dịch hàn tỏ vẻ đương nhiên, giống như nghe không hiểu hàm ý trong lời thương lung tình nói, nhất định không chịu đi. Thương lung tình không biết làm sao mà nhìn bộ mặt yêu nghiệt của hắn, xem ra hắn sẽ không rời đi, bản thân mệt mỏi đã muốn chết rồi, còn đi theo hắn, Thản nhiên nhìn hắn một cái, cởi áo, tròn bên ngoài ra, rồi nằm lên giường đôi mắt Đông Phương Dịch hàn sáng lên, nhìn Thương Lung Tình không còn muốn đuổi hắn nữa, mà nằm thẳng lên giường ngủ. Có phải chứng minh hắn ở lại đây được hay không? Còn chưa phục hồi tinh thần, thì nghe được giọng nói của nàng, Thiếp không thích bị người ta đánh thức, còn có đừng nằm gần Thiếp quá. À, được, sẽ không gây ẩm ý đến nàng. Vẻ mặt Đông Phương Dịch hàn vui mừng, nhanh chóng cởi áo choàng ngoài ra, bước lên giường, nhẹ nhàng nằm kế bên người Thương Lung Tình, nhưng người thâm tình nhìn nàng. Sao chàng không ngủ, còn nhìn thiếp làm gì? Thương Lung Tình im lặng không nói gì, nàng mệt mỏi muốn đi ngủ, còn nhìn nàng như thế làm gì? Không mệt mỏi sao? Nàng cứ ngủ trước, ta sẽ không làm phiền đâu, ta chỉ muốn nhìn thấy nàng ngủ." Đông Phương Dịch Hàn cười với vẻ ranh mãnh, đôi mắt chứa tình cảm dịu dàng nhìn Thương Lung Tình, nhẹ nhàng nói, trong nháy mắt trên chán Thương Lung Tình xẹt qua qua mấy vạch đen, tên nhãi này sao có thể vô vị như thế? Ngắm nàng ngủ, bị hắn nhìn như vậy, làm sao mà nàng ngủ được, ngắm lại rồi thôi, hắn muốn xem thì cho hắn xem đi, nếu cùng hắn tranh luận tiếp nữa, đoán chừng trời sắp sáng luôn mất, vẫn là cứ giả mù lăn qua lăn lại cho rồi, không để ý hắn tiếp nữa, trực tiếp xoay người, đưa lưng về phía hắn, đông phương dịch hàn thấy nàng xoay người đưa lưng về phía hắn, cũng không lên tiếng nữa, chỉ thả nhiên tiếp tục, nhìn. Mãi cho đến khi nghe được tiếng hít thở đều đều của nàng, mới nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, trong lòng ngọt ngào ngủ say theo nàng. Vừa mới dạng sáng ngày thứ hai, đột nhiên thương lung tỉnh không biết nói gì, lại bất đắc dĩ phát hiện vậy mà nàng lại bỏ lỡ thời gian luyện tập buổi sáng. Mắt mở ra nhìn ánh mặt trời tươi đẹp ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thầm, trong lòng thật sự vui sướng. Quay đầu, hơi sững sờ, mới phát hiện đông phương dịch Hàn đang ngủ say bên cạnh. Mình, bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ treo cợt hắn, nàng cầm đôi tóc của mình, nhẹ nhàng đụng vào mũi hắn, chỉ thấy hắn hơi nhíu mi, lại khôi phục bộ dáng ban đầu, lại dùng đôi tóc gãi ngứa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hứng thú, A, giữa ngay lúc đang chơi đùa vui vẻ, lại không nghĩ rằng bị đông phương dịch hàn xoay người một cái, đè nàng ở dưới cơ thể hắn, nàng hoảng sợ, kêu lên một tiếng lung nhi, đùa vui không đông phương dịch hàn chừng mắt nhìn trên khuôn mặt nở nụ cười yêu nghiệt khiến thương lung tình sững sờ chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn không tội thương lung tình hoàn hồn không nóng không vội trả lời hắn một câu ánh mắt lóe ra không nhìn đông phương dịch hàn nữa trong lòng có hơi tức giận không nghĩ tới chỉ vì nụ cười của hắn thôi mà nàng đã biến thành kẻ háo sắc rồi nói như vậy nương tử cọy không hài lòng hà đông phương dịch hàn nghe vậy. Có phần ảo não, hắn phải làm thế nào mới khiến cho Thương Lung Tình hài? Lòng đây, trong nháy mắt trên mặt Thương Lung Tình xuất hiện mấy vạch đen, xem bộ dáng thần nhãi này vướng mắc, chẳng lẽ tưởng thật hà? vậy mà lại để ý lời nàng nói, nàng chỉ là tùy tiện đáp lời thôi mà, hài lòng, ai nói không hài lòng đâu? Thương Lung Tình đành chịu, ánh mắt chớp chớp, cười khẽ nhìn Đông Phương Dịch Hàn, hai tay tự nhiên vòng qua cổ của hắn, hơi thở nóng ẩm thổi vào bên tai hắn. Mập mờ nói không nên lời, thật sự sao, lung nhi, trong mắt đông, phương dịch hàn hiện lên tia vui mừng, tâm tình vui sướng, thâm tình nhìn thương lung tình, nói bằng chất giọng dịu dàng, được rồi, thức dậy thôi nào, thương lung tình nhẹ nhàng đẩy đông phương dịch hàn ra, thản nhiên nói, ứng, đông phương dịch hàn không chút nghĩ ngợi mà hôn thương lung tình, gắt gao ôm nàng, trong nháy mắt trong phòng càng trở nên thêm ám muội, phút chốc nhiệt độ tăng cao rất lâu qua đi. Hai người đều thở hào hển, Đông Phương Dịch Hàn nhìn vẻ mặt, trắng hồng hào của Thương Lung Tình, không rời mắt cứ ngơ ngác nhìn như vậy, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Lung Nhi, nàng có biết một tổ chức có tên là Đế Quốc Kỳ Minh không? Hình như Đông Phương Dịch Hàn nhớ tới cái gì đó, ánh mắt nhìn Thương Lung Tình không rời, chỉ sợ bỏ qua bất kỳ tin tức gì, sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Thương Lung Tình nhíu mày, không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Mà hỏi lại hắn, gần đây ở Thiên Long Quốc nổi lên tổ chức đế, quốc kỳ minh này, dường như tốc độ phát triển thật sự nhanh, mà còn có ý cạnh tranh làm ăn với kỳ môn nữa, ta đối với tổ chức này cũng chỉ mới nghe tới lần đầu, nghe nói chiêu thức của bọn hắn rất kỳ lạ, Đông phương dịch hàn có vẻ nghĩ ngơi nhìn thương lung tình nói, trong lòng luôn luôn có loại cảm giác, tổ chức này hẳn là có quan hệ với nàng, à, phải không, thương lung tình thản nhiên hỏi lại. Mặt không chút thay đổi, có vẻ không hề kinh ngạc trước lời nói của Đông. Phương Dịch Hàn, hình như đã sớm có dự đoán, ờm, lung nhi, biết sao, trong con mắt Đông Phương Dịch Hàn hiện lên sự chờ mong, dường như rất muốn biết đến tổt cùng tổ chức này có phải do Thương Lung Tình, lập ra hay không, vì sao cho rằng thiếp sẽ biết, trong lòng Thương Lung Tình trở hiện lên sự kinh ngạc, xem ra suy nghĩ của Đông Phương Dịch Hàn này rất nhanh nhạy. Thoáng cái lại có thể đoán được là liên quan đến nàng, nghe nói chiêu thuật của bọn hắn đặc biệt, suy nghĩ đầu tiên của ta là có liên quan đến nàng, bởi vì chiêu thức của nàng cũng rất đặc biệt, Đông Phương Dịch Hàn cũng không chút nào giấu giếm nhìn Thương Lung Tình nói, ha ha, phải không, chiêu thức đặc biệt thế nào, Thương Lung Tình nhìn Đông Phương Dịch Hàn, nàng thản nhiên hỏi, vẻ mặt có một chút tươi cười nhàn nhạt, nhạt, không biết. Dù sao chính là cảm giác đặc biệt Không phải người bình thường có thể làm được Đồng phương dịch hàn nghĩ nghĩ Có hơi mất tự Nhiên nói Trong lòng cũng buồn bực Nói không ra được loại cảm giác vào lúc này Vậy chàng tính giải quyết tổ chức này ra sao Thương lung tình cố y hỏi Tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của mình Tựa như đang tự hỏi mình vậy Hướng tam đã đưa bái thiếp cho bọn hắn Mời bọn họ ngày mai ra bên ngoài trình diễn võ nghệ Lung tình, ngày mai đi cùng ta được không? Đông Phương Dịch Hàn có hơi chờ mong nhìn thương lung tình, hy vọng nàng sẽ đáp ứng đi xem với hắn, tuy trong lòng hắn cảm thấy chuyện này có quan hệ với thương lung tình, nhưng nàng lại không có phản ứng gì, chẳng lẽ không phải? Chàng không sợ thiết đi sẽ biết quá nhiều tin tức của bọn chàng sao? Đôi mắt thương lung tình chớp chớp, cố tình nhắc nhở nói, cười như không cười nhìn hắn. Có cái gì phải sợ, nàng là nương tử của ta, nếu biết được thì có sao nào, vẻ mặt đông phương dịch hàn như không thèm để ý, ngược lại trong lòng rất chờ mong thương lung tình có thể cùng nhau tham. Dự, chàng không sợ trí hướng của thiếp khác chàng sao, thương lung tình có hơi kinh ngạc khi đông phương dịch hàn tin tưởng nàng như vậy, không rõ trong lòng là vui hay buồn, mở miệng cũng không lưu tình mà trêu ghẹo không sợ, cho dù ta và lung nhi có bất đồng về trí hướng. Thì ta cũng sẽ cố gắng để được bước chung đường với nàng, vẻ mặt đông phương dịch hàn thể hiện rõ sự kiên định, trước kia lúc chưa gặp được thương lung tình, hắn không biết cái gì gọi là yêu, nhưng, nay đã trải qua nhiều chuyện như vậy, làm cho hắn hiểu rõ, tất cả mọi thứ của nàng cũng là tất cả của hắn, con đường của nàng cũng là con đường của hắn, nhất định hắn sẽ không đi trên con đường này một mình, trong con ngươi của thương lung tình hiện lên y cười. Nhìn đông phương dịch hàn như vậy lại có chút cảm động, nàng biết rằng từ chuyện của kiếp trước, mà kiếp này nàng không dám dễ dàng tin tưởng người khác, mà lần này lựa chọn tin tưởng hắn, có lẽ là lựa chọn chính xác, nhất rồi, à, nói nghe tốt vậy, chỉ sợ chàng làm không được, thương lung tình thu lại ý cười, cố tình giữ vẻ mặt không chút thay đổi nhìn hắn nói, trong nháy mắt vẻ mặt cũng trở nên có vẻ nghiêm túc, sẽ không? Ta nói được thì làm được, chỉ cần lung nhi không cần né tránh ta trước, trên mặt đông phương dịch hàn tỏ rõ sự kiên quyết, tựa như lại nghĩ đến cái gì đó, nhìn thương lung tình càng thêm chuyên chú, lại thâm tình ngang ngược nói, cho dù nàng có muốn chạy trốn, ta cũng tuyệt đối không cho nàng trốn, đời này nàng chỉ có thể thuộc về ta, thương lung tình nghe vậy, đỉnh đầu giống như có một đàn quạ bay qua, thằng nhãi này như thế chẳng phải là quá bá đạo đó sao? Mà cho dù nàng muốn chạy trốn, hắn thật sự có thể tìm được, có điều nghe hắn nói như vậy, trong lòng lại có một loại cảm giác vui sướng không rõ. Vương ra, mộc vương của địa Long Quốc tới quý phủ, mời người ra ngoài gặp mặt, vẻ mặt tiểu triệu như trái mượm đắng đứng gó, cửa, sợ đợi lát nữa sẽ bị đông phương dịch hàn ném ra bên ngoài, nên vài người bọn hắn cũng không dám tới quầy giày ra, kết quả chơi đánh cược. Hắn lại thua rồi, chỉ có thể bất chấp khó khăn mà tới đây thôi, quả nhiên, trong phòng yên tĩnh lạ thường, ngay lúc tiểu triệu cho rằng ra không để ý đến hắn, thì lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng thấu xương của người kia nói, ngươi nhàn rỗi không có việc gì làm sao, tích cực bẩm báo như vậy, ách ra, cái đó cũng không, phải thuộc hạ muốn, là mộc vương kia nói có việc gấp tìm người, nhất định phải gặp người, nên thuộc hạ mới đến đây, tiểu triệu bày ra vẻ mặt ủy khuất. Có trời mới biết hắn có bao nhiêu cảm giác muốn chạy trốn, khí thế của gia thật sự rất đáng sợ. Đoán chừng hiện tại chỉ có vương phi mới có thể khiến ngài ấy thu bớt khí lạnh lại. Nói với hắn, một lát nữa ta đến, đông phương dịch hàn cực kỳ bất mãn nói, không dễ dàng gì hắn và thương lung tình mới có không khí ấm áp như. Vậy, không nghĩ tới lại bị quấy giày trong khoảng thời gian ngắn, tất cả hờn dỗi đều rất muốn phát tác trên người Nam Cung mộc kia. Vâng, thuộc hạ lập tức đi. Tiểu triệu vội vàng rời đi, trong lòng cảm thấy may mắn, hôm nay tâm tình ra không tệ lắm, hẳn là sẽ không chỉnh hắn, bằng không thì hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không thể nói được rồi, lung nhi, đi cùng với ta được không? Khi đông phương dịch hàn đối mặt với thương lung tình, sớm đã thu hồi khí, lạnh mới vừa rồi, vẻ mặt nhu tình lấy lòng mà nhìn nàng, chờ mong câu trả lời của nàng, không đâu, chàng đi gặp khách của chàng thiếp đi theo để làm gì, thương lung tỉnh một chút hứng thú cũng không có, ngáp dài, giống như muốn đi ngủ nữa vậy, vậy được rồi, vậy nàng nghỉ ngơi một lát đi, để ta ra xem sao. Đông Phương Dịch Hàn nhìn thấy sắc mặt tựa hổ có hơi mệt mỏi của thương lung tỉnh, thì dịu dàng quan tâm nói, ừm, chàng đi đi, dường như thương lung tỉnh cũng đồng ý với cách nói của Đông Phương Dịch Hàn, gật gật đầu đáp lời, xoay người đi về phía Nguyễn Tháp. Đông phương dịch Hàn nhìn thấy thương lung tình nằm ở trên nhuyễn tháp, tâm tình cực kỳ vui sướng, lộ ra nụ cười mê hoặc chúng sinh, đi cẩn thận từng bước, đi thẳng cho đến bên ngoài cửa, mới khôi phục khuôn mặt tuần tú lạnh lùng mà bước tiếp về phía đại sảnh. Hàn, rốt cuộc huynh cũng chịu xuất hiện rồi, làm ta sốt ruột gần chết, nam cung mộc vừa thấy đông phương dịch. Hàn đi tới từ nơi không xa, không để ý tới cấp bậc lễ nghĩa mà lớn tiếng ồn ào. Tuyệt không giống bộ dáng nên có của một vương gia, có chuyện gì sao, sao lại nôn nóng như vậy, trong con ngươi của đông phương dịch hàng hiện lên ý cười, lạnh nhạt hỏi, mặc dù hắn và nam cung mộc không phải người cùng một nước, nhưng dưới tình huống hai người không biết thân phận của nhau, đánh xong thì trở thành bạn, từ đó về sau trở thành bạn tốt của nhau, tuy gặp mặt ít, nhưng vẫn giữ liên, lạc, người bình thường cũng không biết chuyện này. Lần này hắn xuất hiện ở nơi này với thân phận là hoàng tử tới để tham gia cuộc thi đấu về quan hệ hữu nghị giữa các nước. Hàn, cổ độc của huynh có phát tác hay không? Nam cung mọc liếc mắt nhìn buồn phía một cái, mới nhẹ nhàng lôi kéo tay đông phương dịch Hàn, vẻ mặt lo lắng hỏi Hàn, có trời mới biết trong lòng hắn có bao nhiêu nóng vội, chỉ sợ huynh ấy xảy ra chuyện gì? Không có, làm sao vậy? Trong con ngươi của đông, phương dịch Hàn hiện lên tia lạnh lẽo và ý giết chóc. Thản nhiên trả lời Nam Cung Mộc, hắn biết vị bằng hữu này là thật lòng quan tâm tới an nguy của hắn, bằng không thì cũng không chạy tới chỗ này trước để hỏi việc này, thật sự không. Nam Cung Mộc có hơi nghi hoặc nhìn Đông Phương Dịch Hàn, hiển nhiên có phần không tin, nhưng hiện tại khi nhìn đến Đông Phương Dịch Hàn vẫn mạnh khỏe, cũng không giống như có việc gì, càng tin tưởng huynh ấy không lửa gạt hắn, nhưng tin tức mà hắn nhận được lại là có chuyện xảy ra. Chẳng lẽ tin tức sai sao, ừm, làm sao vậy, đông phương dịch hàn lạnh nhạt đáp lời, nhìn vẻ mặt của Nam Cung Mộc, dường như biết cái gì, nếu không thì cũng không gấp gác chạy tới tìm hắn, thực ra cổ độc của hắn đã sớm phát tác, nếu không có thương lung tình ra tay cứu hắn, đợi đến lúc Nam Cung Mộc đến đây, đoán chừng là tới giúp hắn nhặt xác rồi, chẳng qua, hắn cũng rất muốn biết tới cùng là đã xảy ra chuyện gì, mới khiến cho cổ. Độc của hắn đột nhiên lên cơn nhanh như vậy Hàn muội muội ngốc kia của ta lại bị người lừa Không biết nghe được tin túc từ đâu đến Nói cái gì chỉ cần nàng thúc giục cổ độc trong cơ thể Ngươi sẽ chủ động đi tìm nàng kết hợp Là có thể hoàn thành tâm nguyện của nàng ấy Kết quả là nàng thừa dịp lúc ta không chú ý Thật sự đi thúc giục cổ độc kia trưởng thành Ta thật muốn bóp chết nàng May mà ngươi không có việc gì Vẻ mặt nam cung mộc ấy nấy nhìn đông phương dịch Hàn Hắn biết rõ nếu đông phương dịch Hàn không nể mặt hắn, nam cung nguyệt kia đã sớm bị đông phương dịch Hàn tra tấn đền sống không bằng chết, phải không, có người xúi dục nàng thúc dục cổ độc trưởng thành con người đông phương dịch Hàn, nháy mắt trở nên lạnh băng, cả người tản mát ra hơi thở tử vong, làm người ta dùng mình, ừ, nghe nàng nói là cái người che mặt, hình như rất hiểu rõ tình huống của ngươi, cho nên mới đi xúi dục muội muội ta làm chuyện này, ngươi, phải hảo hảo cha một chút. Trên mặt Nam Cung Mộc hiện lên vẻ lo lắng, có chút gấp rút nói, ừ, ta biết rồi, chuyện này ta sẽ cho người đi tra rõ, trong ánh mắt đông phương dịch hàn thoáng qua một luồng thị sát cùng sắc bén, lạnh nhạt đáp lời, tốt lắm, ta đi về trước đây, còn phải coi chừng nha đầu kia nữa, tránh cho nàng lại gây ra họa. Nam Cung Mộc bất đắc dĩ nói, nếu Nam Cung Nguyệt không phải là muội muội của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không thèm để ý tới nàng, ừ, chính. Ngươi cẩn thận đi, trên khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt của đông phương dịch lộ ra một chút xúc động, nhàn nhạt dặn dò, thế nào, thời điểm thương lung đến đại sảnh, vừa vặn nhìn thấy hắn dường như đang trầm tư cái gì đó, liền có chút tò mò mà hỏi, lung nhi, ngươi đã đến rồi, đông phương dịch hàn thấy người tới là thương lung tình, ánh mắt sáng lên, lập tức lắc mình đến cạnh nàng, kéo nàng vào lòng, người hương thơm nhàn nhạt trên người nàng, ừ, ngươi ở đây ngẩn người cái. Gì, nàng nhẹ nhàng dựa vào trong ngực hắn, thản nhiên hỏi, ta đang suy nghĩ, người nào mà vội và muốn mạng của ta, lại đi xúi dụng nữ nhân ngu si kia thúc dục cổ độc trưởng thành, trong con ngươi của đông phương dịch hàn thoáng qua một luồng lạnh giá, nhàn nhạt giải thích cho nàng, phải không, người nọ hẳn là hiểu ngươi rất rõ, ngươi có đắc tội với người nào hay không, thương lung tỉnh cục mắt, như có điều suy nghĩ nhìn bên ngoài bầu trời xanh thẳng nói, tạm thời. Nghĩ không ra, đoán chừng là người của nước khác, Đông Phương Dịch Hàn suy nghĩ một chút, có phần không xác định nói, kỳ thật thì hắn cũng rất tò mò, người bình thường đều không thể nào biết được một thân phận khác của hắn, mà thân phận tiêu giao vương này cũng không đắc tội người nào, đến tột cùng là ai muốn tánh mạng của hắn đây, ừ, phải hảo hảo điều tra thêm, tránh cho việc chết như thế nào cũng không biết, thương lung tình nhìn như Phong Khinh Vân Đạm nói, song trên thực tế lại là hàn khí mười phần lạnh lẽo, lung nhi, ngươi đây là đang quan tâm ta, đồng phương dịch hàn trong con ngươi thoáng qua một tia mừng rỡ, này nàng rốt cuộc cũng hồi đáp tình cảm của hắn rồi, thật tốt quá, thương lung tình trong nháy mắt đầu đầy hắc tuyến, này rất bình thường a, hắn là phu quân của nàng, nàng nếu đã lựa chọn hắn, lo lắng cho hắn thì có gì kỳ quái đâu, phản ứng của hắn cũng quá đi. Đúng vậy à, có cái gì sai sao, thương lung tình khẽ liếc, mắt một cái, có chút buồn cười nhìn hắn, không có, rất đúng đông phương dịch hàn mặt lộ vẻ tà mị mê người, thâm tình ngắm nhìn nàng, ách, ngươi còn có bộ dạng ngu ngốc này, thương lung tình nhẹ nhàng vỗ một cái vào trán của hắn, hơi có y cười nhìn hắn ha ha, đông phương dịch hàn lại càng thêm giống bộ dáng ngu ngốc, ngây ngô cười càng lợi hại hơn, tựa như nằm mơ nhưng không phải là cảm giác đang mơ. Trong lòng là ngây ngất, cứ như vậy, hai người lặng lặng ôm, nhau, trầm mặc, hết thảy đều yên tĩnh, sáng sớm ngày hôm sau, khí trời sáng sủa bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh, ánh nắng tươi sáng, nhất định là một thời tiết tốt, lung nhi, xong chưa, chúng ta đi chứ, đông phương dịch hàn từ bên ngoài tiến vào, thấy thương lung tình đang đứng nhìn cảnh sắc bên ngoài, đi tới trước mặt nàng nhẹ giọng hỏi, được, thương lung tình nhàn nhạt đáp lời. Cước bộ rời ra phía ngoài, trên xe ngựa, nàng tựa vào người hắn, nhắm mắt dưỡng thần, trầm lặng, mà đông phương dịch hàn cũng là cười nhẹ, nhẹ nhàng ôm nàng, để cho hắn thoải mái dựa vào nghỉ ngơi, đại khái qua nửa canh giờ, bọn họ liền đến chỗ đa hẹn trước của kỳ môn và kỳ minh đế quốc, xuống xe ngựa thì thấy người của kỳ môn đã ở nơi đó, đang đợi người của kỳ minh đến, ra. Vương phi, các ngươi đã tới hướng tam nhìn thương lung tình đến có chút kinh ngạc, chỉ là cũng là trong nháy mắt rồi biến mất, trong lòng hiểu thêm, địa vị của vị vương phi này ở trong lòng của gia là vô cùng quan trọng. Ừ, bọn họ còn chưa tới sao, đông phương dịch hàn nhìn bốn phía một vòng, nhàn nhạt hỏi, đúng vậy a, còn kém một khắc đồng hồ, hẳn là sắp rồi, hướng tam gật gật đầu, giải thích là bọn hắn quá hưng phấn đến trước không trách được người ta. ừ, Lung Nhi, chúng ta qua bên kia chứ. Đông Phương Dịnh Hàn gật đầu một cái, lập tức ôm nàng chỉ vào một chỗ râm mát dưới tảng cây cách đó không xa, dịu dàng mà hỏi. được, đi qua đi. Thương Lung tình nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng, theo hắn đi tới chỗ thoáng mát dưới gốc cây, chờ người của Kỳ Minh đến. Hướng Tam nhìn hai người cách đó không xa, rụi rụi mắt. Có chút không thể tin, này ra ở trước mặt vương phi biến hóa cũng quá lớn đi, nhưng lại giống như con kiều nhỏ, thật là khó gặp a Thật xin lỗi, chúng ta tới muộn, thời điểm mục tinh dẫn hai tiểu đội đến, cũng rất mau liếc tới chỗ hai người cách đó không xa, có chút kinh ngạc, nhưng, lại không nói gì, chỉ là nhàn nhạt mà tỏ vẻ ái nấy một chút, không có việc gì, là chúng ta đến sớm, ngươi chính là người sáng lập gia kỳ minh sao. Hương Tam có chút kinh ngạc nhìn Mục Tinh, không ngờ người này còn trẻ như vậy mà lại huấn luyện tập thể xuất sắc như thế. À, không phải, ta chỉ là người phụ trách, người sáng lập là một người hoàn toàn khác. Ánh mắt Mục Tinh liếc về phía thương lung tình một cái, cười khẽ trả lời Hương Tam, một người hoàn toàn khác, có thể giới thiệu một chút không? Hương Tam có chút chờ mong nhìn Mục Tinh, hy vọng hắn có thể hỗ trợ dẫn mình đi gặp vị kỳ nhân ấy. Xem thử có thể thuận tiện học một nửa chiêu thức kỳ lạ kia hay không, thời gian chưa tới, nếu tới, tự nhiên các người sẽ gặp được. Mục tinh thoại lý hưu thoại nói, mắt nhìn bốn phía đánh giá một chút, vẫy tay cho những người phía sau về chỗ chờ đợi. Vậy à, thôi được rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu bàn luận, hướng tam nhìn toàn bộ đội ngũ của bọn họ trong nháy mắt đã đứng đúng chỗ, hơn nữa còn nhanh chóng gọn gàng, động tác nhanh nhẹn. Ý thức tập thể rất mạnh, trong lòng càng bội phục người sáng lập của bọn họ, hận không thể nhìn thấy hắn ngay lập tức, được, bắt đầu đi, các ngươi muốn đánh thế nào, mục tinh nhìn hướng tam, hỏi, trong lòng lại tò mò sao tiểu thư lại ở kỳ môn này, còn ở cùng người kia, chẳng lẽ là môn chủ kỳ môn, vậy có phải hắn sẽ có cơ hội luận bàn với môn chủ kia không, trước tiên cứ đầu tay, đôi đã, bắt đầu từ ta và ngươi, được chứ. Hướng tam chợt nghĩ ra ý tưởng này, có chút chờ mong nhìn mục tinh, trong lòng nghĩ hắn là người phụ trách kỳ minh, hẳn là võ công cũng có thể được người sáng lập chân truyền nhỉ, như vậy chẳng phải là cũng giống như hắn đang đánh với người sáng lập sao, tuy là có chút chênh lệch, nhưng miễn cượng cũng vẫn có thể, được, bắt đầu đi, Nháy mắt, hướng tam vụt tới tấn công mục tinh, chỉ thấy mục tinh dễ dàng tránh được, quay lại tung. Một trưởng nhắm thẳng vào đầu hối hướng tam, hướng tam chạy nhanh né tránh, suýt chút nữa là bị đánh trúng trong lòng có chút buồn bực, vì sao hắn không tấn công vào nơi khác mà lại cố tình nhầm vào đầu hối mình, cứ thế, hai người đánh qua đánh lại mãi mà vẫn không thể phân thắng bại, lại đánh tiếp, lung nhi, nàng thấy trong hai người bọn họ ai tốt hơn, đồng phương dịch hàn ở chỗ cách đó không xa xem bọn họ luận bàn, hứng thú hỏi thương lung tình, huynh thấy thế, nào! Thương lung tình nhìn thoáng qua rồi lập tức quay sang chỗ khác, lạnh nhạt hỏi ngược lại, theo kinh nghiệm mà nói, có thể hướng tam sẽ hơn một chút, nhưng hắn quá nóng vội, triều thức hỗn loạn, mà mục tinh kia là tiến lên từng bước chắc chắn, nếu còn kéo dài, có khả năng hắn sẽ thắng, đông phương dịch hàn xem tình huống luận võ của bọn họ, phân tích tỉ mỉ, quả nhiên, hướng tam và mục tinh cách đó không xa bị đông phương dịch hàn nói đúng rồi, mục tinh càng chiến càng thăng còn hướng tam thì mệt muốn chết, thể lực cạn kiệt, đột nhiên bị mục tinh chế chủ động mạch cổ, không dám lộn xộn, mục tinh toàn thắng, đa tả, mục tinh lùi lại, khách khi nói, tâm phục khẩu phục, tại hạ thẹn không dám nhận. Hướng tam cũng khách khi nói, trong lòng thầm than quả nhiên là người phụ trách mạnh mẽ, mặc dù những chiêu thức đó nhìn qua thì đơn giản, nhưng nếu bọn họ là địch nhân thì lại có thể chiêu nào chiêu nây chí mạng. Tiếp theo tới chiến đấu. Tập thể chứ, mục tinh nhìn hướng tam, cười khẽ đề nghị, chiến đấu tập thể, chiến pháp thế nào, hướng tam có chút mờ mịt nhìn mục tinh, không rõ lời hắn nói là có ý gì, a bên ngươi chọn ra vài người, phía ta cũng chọn ra vài người, tự tạo thành tiểu đội để luận bàn, mục tinh chậm rãi giải, giải thích, trong lòng có chút buồn bực, bọn họ không hiểu, nói như vậy, hẳn là bọn họ còn không biết thân phận thật sự của tiểu thư đúng không? A được, chuyện này đơn giản, hướng tam, lên mặt tự mãn, vậy thì rất đơn giản, bên bọn họ nhiều tinh ánh như vậy, tùy tiện tìm vài người nhất định cũng có thể thắng bên kia, ừ, hiện tại bắt đầu, 5 tiểu đội, bước ra, mục tinh hô vang một tiếng, chỉ thấy từ giữa tập thể có 5 người lập tức đứng ra khỏi hàng, bước lên trước một bước, bước chân chỉnh tề, vang dội hữu lực, chỉ thấy độ phối hợp của mấy người bọn họ cực kỳ tốt, có người công kích phía trên. Có người công kích phía dưới, hơn nữa toàn nhằm vào bộ phận. Quan trọng, nếu là địch nhân, có thể nói là chiêu nào chiêu nây chí mạng, hơn nữa bọn họ còn có thể nhanh chóng điều chỉnh vị trí của mỗi người. Tuy người của kỳ môn có võ công không kém, nhưng lại chỉ tự lo cho mình, không có sự đoàn kết phối hợp của tập thể. Nhưng mà một người đối phó 5 người đương nhiên sẽ không có kết quả tốt. Rất nhanh, người bên kỳ môn bị người của kỳ mình ào ào đánh bại. Bên dưới vang lên một loạt tiếng ồ ngạc nhiên, người của kỳ môn hai mặt nhìn, nhau, có chút không thể tin, đặc biệt là hướng tam, hắn khó tin rụi rụi mắt mình, nhìn mấy người trên sân, mấy người kia là do hắn cố ý chọn ra những kẻ giỏi nhất, không ngờ vẫn thảm bại như thế, các người dùng chiến thuật gì vậy? Hướng tam tò mò xen lẫn chờ mong mà nhìn mục tinh, trong lòng cực kỳ muốn biết, nhưng chiêu thức đó chẳng những kỳ lạ, hơn nữa độ phối hợp vô cùng tốt. Người bình thường mà bị vài người bọn họ đồng thời công kích, tuyệt đối rất khó chạy trốn. A, đây là tập thể, về phần chiến thuật gì, ta cũng không nói với các người thế en ơ gấu, chỉ có chủ tử của chúng ta mới biết được. Mục tinh tự hào nói, trong lòng cực kỳ cực kỳ sung sướng, người trong thiên hạ không dám xem nhẹ kỳ môn, bây giờ bọn họ thua dưới tay bọn hắn, đủ thấy tập thể của hắn mạnh cỡ nào, tiểu thư thật cao minh. Chủ tử của các người là ai, có thể dẫn chúng ta đi gặp mặt người đó không? Hướng Tam nghĩ nghĩ, nếu là chủ tử, thế thì ra của bọn họ đi gặp, cũng coi như là ngang hàng nhỉ. Như vậy lúc gặp mặt chắc cũng không bị tính là coi thường đúng không? A, ta đây cũng không dám tự ý quyết định, phải xin ý kiến mới được mục tinh khách khi nói, nghĩ rằng tuy tiểu thư ở chỗ này nhưng cũng phải chờ nàng đồng ý mới được. Được, vậy đến lúc đó lại liên lạc. Hương tam hương phấn gật đầu, lung nhi, nàng cảm thấy bọn họ thế nào, đông phương dịch hàn nhìn về phía người cách đó không xa, có chút hứng thú hỏi thương lung tình, bọn họ, ý huynh là người của huynh hay là chỉ người của kỳ minh, thương lung tình nhíu mày, chế nhạo nói, cả hai, có thể chứ, nàng nói thử xem, đông phương dịch hàn nhìn thương lung tình, luôn cảm thấy nàng không đơn giản, nhìn nàng bằng ánh mắt chờ mong. Người của huynh võ công thì được, nhưng lại thiếu tính đoàn kết, rời rạc giống như hạt cát, nếu gặp phải đối thủ giống như kỳ minh, vậy bên huynh chỉ có thể thảm bại, vừa rồi huynh không thấy sao, vẻ mặt thương lung, tình không chút biểu cảm, vẻ mặt thiếu hưng thú nhìn bọn họ nói một chút, thiếu tính đoàn kết, đông phương dịch hàn có chút nghi hoặc nhìn thương lung tình, giống như có chút suy nghĩ sâu xa, cũng là lo lắng lời nàng nói, đi, tới đó mà xem. Thương lung tình nhìn người cách đó không xa, cảm giác hình như mục tinh đang đợi nàng, đề nghị qua đó. Hôm nay nàng cũng không có ý tiếp tục giấu bọn họ chuyện kỳ minh nữa, sớm muộn gì cũng biết, cần gì phải che giấu, được, đi. Thôi, mặc dù đông phương dịch hàn có chút kinh ngạc về quyết định của thương lung tình, nhưng không phản đối, ôm lấy nàng cùng đi sang chỗ kia. Mục tinh vốn tò mò việc thương lung tình ở chỗ này, nhưng lại nhìn thấy nàng để môn chủ kỳ môn ôm. Ngu người luôn rồi, chẳng phải tiểu thư là tiêu giao vương phi sao, tại sao lại thân mật với người kia như thế, chẳng lẽ thân phận thật của kỳ môn này là tiêu giao vương, vậy cũng không có khả năng nhiều lắm, hai người khác nhau lớn như thế, mục tinh, ngươi ngẩn người cái gì, thương lung tình đi đến trước mặt hắn, hố hơ tay, có chút buồn cười, ơ, tiểu thư, ngài, ngài làm chi vậy, mục tinh phát hoảng, nhanh chóng lui về sau mấy bước. Có chút xấu hổ, vậy mà hắn lại ngẩn người ra như vậy, nếu lúc này có kẻ địch, chẳng phải là rất nguy hiểm sao, hỏi ngươi mới đúng, ban ngày ban mặt, ngươi làm trò gì mà đần thối ra vậy, có chuyện gì không, thương lung tình lạnh nhạt hỏi, trong mắt thoáng qua y cười, và vẻ đùa giỡn, A, không có, chỉ là tò mò sao tiểu thư lại ở chỗ này, mục tinh có chút ngượng ngùng gái gãi ót, nhìn thương lung tình nói, Cái kia, cho hỏi, mọi người biết nhau sao? Hướng tam nhìn thương lung tình và mục tinh, tò mò hỏi, trong lòng thì buồn bực, vương phi quen người có bản lĩnh như thế từ khi nào vậy lời này vừa nói ra, đám người ký môn tò mò nhìn chầm chầm thương lung tình, ngay cả đông phương dịch hàn cũng mỉm cười, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, giống như cũng đang chờ câu trả lời của nàng, đương nhiên là biết, tiểu thư chính là chủ nhân của chúng ta. Hình như Mục Tinh nhìn ra được Thương Lung Tình cũng không muốn che giấu thân phận nữa, đột nhiên nói ra thân phận của Thương Lung Tình, cũng vẫy tay gọi những huynh đệ khác lại đây cái gì, ngươi không đùa đấy chứ. Hướng Tam không thể tin nhìn Thương Lung Tình nói, này, một nữ tử như Vương Phi, sao có thể tạo ra tổ chức kỳ lạ như vậy, nhìn ta rất giống đùa sao. Mục Tinh nhìn Hướng Tam bằng ánh mắt khinh bỉ, có chút khó chịu nói. Trước giờ hắn nói chuyện không ai dám nghi ngờ, người này có ý gì, à, không giống, hướng tam không tốt vẫy tay, nhưng vẫn cảm thấy có chút không tin được, ánh mắt chuyển hướng về phía đông phương dịch Hàn, muốn xem xem hắn có phản ứng gì, nào biết hắn cũng mặt không biểu cảm, tiểu thư, làm sao ngài ở trong này, đến xem chúng ta luận bàn sao, đúng vậy, đúng vậy, tiểu thư, chúng ta có tiến bộ không? Đúng vậy, tiểu thư, chúng ta chờ ngài hướng dẫn từ rất lâu rồi mà không thấy ngài đâu, tiểu thư, mau mau nói cho chúng ta biết, chúng ta thế nào rồi, trong khoảng thời gian ngắn, bỗng chốc đám người kỳ minh vậy quanh thương lung tình, ào ào bàn luận, cũng nói ra điều bản thân thấy không ổn, muốn được thương lung tình chỉ bảo, hướng tam xem tình huống trước mắt, hóa đá ngay tắc tự, vương phi thật sự là chủ nhân của bọn họ, chuyện này quả thực rất khó tin, sao những người... Này trước mặt nàng lại đều là vẻ trông chờ mòn mỏi thế hả, tốt lắm, im lặng một chút, lần này biểu hiện của các ngươi thật không tệ, nhưng phối hợp chót lọt, nhưng từng người phải cần tăng cường rèn luyện, bằng không nêu tụt lại, các ngươi sẽ chịu thiệt, hiểu chưa? Thương lung tình lạnh nhạt nhìn bọn họ, lại rất nghiêm túc chỉ ra chỗ sai, khi thế bức người mơ hồ tản mát từ trên xuống dưới, tư thái mạnh mẽ tuyệt vời, làm người ta không dám xem nhẹ. Dạ, xin nghe tiểu thư. Dạy bảo, người nào người nấy thần thái sáng láng nhìn thương lung tình nói, vẻ mặt đầy hương phấn, ừm, nếu không còn chuyện gì thì về trước đi, mấy ngày nữa ta sẽ tới xem thành quả của các ngươi. Thương lung tình gật đầu, nhìn đám người mục tinh nói, dạ, tiểu thư, quyết không phụ sự kỳ vọng của tiểu thư, mọi người nhao nhao cất lời, xoay người chuẩn bị trở về, tiểu thư, vậy bọn thuộc hạ đi trước. Mục tinh cũng gật đầu, chào thương lung tình, ừ, đi đường cẩn thận, một chút, thương lung tình gật đầu, nhẹ giọng dặn dò, vương, vương phi, ngài thật sự là chủ nhân của kỳ minh sao, hướng tam nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, vẫn không tin được quay sang hỏi thương lung tình, thế nào, không được sao, thương lung tình nhíu mày, có chút buồn cười nhìn hướng tam nói, khụ, đương nhiên, nhưng mà rất ngạc nhiên. Hướng tam không chuyển mắt nhìn trầm chầm, chầm thương lung tình, giống như sợ thương lung tình là giả mạo, bộ dạng ấy hệt như đang phân, biệt đồ thật đồ giả, trên mặt thương lung tình phủ đầy hắc tuyến, hướng tam này đang xem con khỉ sao, nàng cũng không phải khỉ, có cần phải tỉ mỉ như vậy không, bĩu môi, lạnh nhạt hỏi, lời của mục tinh còn chưa đủ chắc chắn sao, a, không, thật sự, cái kia, vương phi. Người có thể chỉ điểm cho bọn thuộc hạ một ít không, hướng tam sửng suốt một hồi, sau khi hoàn hồn thì nhanh chóng bày ra vẻ lấy lòng nhìn thương lung tình, thuận tiện liếc mắt ngắm đông phương dịch hàn một. Cái, tràn ngập chờ mong nói, xem tâm tình, nhưng mà trình độ như các ngươi, đánh đơn độc thì còn có thể, nếu chiến đấu tập thể, chắc cũng không cần tới một nén nhang là đã xử lý được các ngươi. Thương lung tình lạnh nhạt nhìn bọn họ một cái, thiếu hương thu nói, nàng rất lười. Rất nhiều việc đều là mục tinh nghe ý kiến của nàng xong thì tự đi làm, cái gì, một nén nhang, nhưng vừa rồi rõ ràng rất lâu mà, hướng tam bỗng chốc nhảy dựng lên, hoài nghi nói, đấy là bọn họ, nới lỏng cho các ngươi, bọn họ chỉ mới dùng hai phần ba tốc độ của mình mà thôi, thương lung tình không nhìn mấy người này nữa, ánh mắt hướng về phía bầu trời xanh thẳng, giống như đang suy nghĩ sâu xa, không phải chứ, có cần đả kích chúng ta như vậy không? Rõ ràng chúng ta chính là đội ngũ mạnh nhất tam quốc mà, sao trong mắt vương phi lại giống như không đáng giá một xu vậy. Ra, ngài nói một câu đi chứ, hướng tam bị lời nói của thương lung tình kích thích, có chút cảm. Giác bi thương đến chết tâm, quay sang đông phương dịch hàn muốn tìm kiếm sự an ủi, nói cái gì, tài nghệ không bằng người còn dám ra đây nhảy nhót sao. Khuôn mặt khôi ngô kiểu nghiệt của đông phương dịch hàn hiện lên vẻ tán thưởng hiếm thấy, trong lòng càng cảm thấy may mắn. Hoàn hảo là hắn chiếm được trái tim của thương lung tình, nếu lúc trước không chiếm được nàng, mà nàng lại trở thành nữ nhân của người khác, vậy uy hiếp đối với bọn họ sẽ lớn hơn nữa, hoa, wow, ra, ngài. Cũng nghĩ như vậy sao, hướng tam bày ra vẻ mặt khóc tang, cực kỳ đáng thương nhìn đông phương dịch hàn, trong lòng không ngừng than khổ, những người này là do bọn hắn trăm canh nhìn đắng huấn luyện ra, kết quả hiện tại ở trong mắt hai người bọn họ vậy mà lại không đáng tiền như thế. Lùng nhi nói không sai, khả năng của mỗi người các ngươi không tệ, nhưng nếu lên chiến trường, một chút ý thức đoàn kết cũng không có, phòng chứng rất nhanh sẽ sẽ bị người khác tìm ra sơ hở. Từng bước đánh bại, Đông Phương Dịch Hàn nhìn thoáng qua thương lung tình, cảm thấy lời của nàng rất có đạo lý, nhưng rốt cuộc nên sửa lại thế nào đây? A, vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Hướng ta mặc vù mày ê nhìn Đông Phương Dịch Hàn, có loại cảm giác vô lực trước khi gặp kỳ minh hắn luôn luôn tự hào về đội ngũ này nhưng mà hiện tại lại bị đả kích có chút cảm giác tự ti rồi đến lúc đó rồi tính đông phương dịch hàn nghĩ nghĩ trả lời hướng tam trong lòng lại nghĩ nên thuyết phục thương lung tình giúp hắn sắp xếp lại nhánh đội ngũ này thế nào nếu không hợp hai nhánh đội ngũ lại làm một cũng không tệ dù sao hai người bọn họ đều là phu thê là một thể rồi được rồi ra chúng ta đi về trước được không Hướng Tam cũng không nghi nhiều về việc này, vẫn nên về rồi tính, nói không chừng ra có biện pháp thuyết phục Vương Phi đến giúp đỡ huấn luyện. Nghi nghĩ, tâm tình cũng trở nên thoải mái, lung nhi, chúng ta trở về nhé. Đông phương dịch Hàn vươn tay ôm eo nhỏ của thương lung tình, dịu dàng hỏi, được, trở về thôi. Thương lung tình lạnh nhạt lên tiếng, lập tức trở lại xe ngựa với Đông phương dịch Hàn. Trên xe ngựa, thương lung tình im lặng nhắm mắt dưỡng thần. Giống như là đang đợi Đông Phương Dịch Hàn mở miệng, mà Đông Phương Dịch Hàn vốn muốn thương lượng vài việc với thương lung tình, lại thấy nàng từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, không đành lòng đánh thức nàng, cuối cùng chỉ vòng tay nhẹ. Nhàng ôm nàng vào lòng, làm cho nàng thoải mái dựa vào người mình, cái gì cũng không nói, cứ thế im lìm, chỉ chốc lát sau thương lung tình mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, lại cúi đầu, đổi vị trí dựa vào người hắn. Nhàn nhạt nói, huynh không có việc muốn nói với ta sao, a, nàng biết sao, đông phương dịch hàn cúi đầu nhìn thiên hạ trong lòng, có chút ngoài ý muốn thốt lên, trong mắt thoáng qua vẻ vui sướng, ừ, huynh một bộ muốn nói lại thôi, muốn không biết, cũng không được, thương lung Tỉnh lại lạnh nhạt nói một câu, tiếp tục thay đổi chỗ dựa, giống như đang tìm vị trí thoải mái hơn, lung nhi, nàng thật thông minh. Khuôn mặt tuấn tú tới yêu nghiệt của đông phương dịch hàn thoáng nụ cười khẽ, thâm tình ngóng nhìn nàng, ta không muốn nghe lời vô nghĩa, có chuyện gì nói mau, thương lung tình không hề nể mặt, gần như là dùng giọng điệu khinh phùng nói, muốn nhìn một chút xem đông phương dịch hàn có vẻ mặt gì, ha ha, cái này, không phải vô nghĩa mà là lời thật lòng, đông phương dịch hàn không hề để ý lời nói của thương lung tình, ngược lại vẻ mặt xấu hổ nhìn thương lung tình, cười không ngừng. Chán thương lung tình có mấy vệt hắc tuyến, hắn đang làm gì đây, không là có việc muốn nói với nàng sao, sao bây giờ lại bày ra bộ dạng ngu ngốc này, rốt cuộc là muốn làm gì, nhẹ nhàng vứt một cái liếc mắt, nàng có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, rốt cuộc là nói hay là không, huynh thật sự không nói sao, bỏ lỡ, cơ hội không nói, ta không quan tâm nữa, thương lung tình nhíu mày, có chút không vui, khụ đừng, lung nhi. Vi phu muốn nàng giúp vi phu chỉ bảo nhánh đội ngũ kia một chút có được không, đông phương dịch hàn dịu dàng hỏi nàng, trong mắt thoáng qua một chút chờ mong, huynh cứ tin tưởng ta như vậy, không sợ thất vọng sao, trong mắt thương lung tình thoáng qua một chút kinh ngạc, không ngờ đông phương dịch hàn này lại tin tưởng nàng như vậy, muốn cho nàng chỉ dẫn đội ngũ của hắn, điều này có thể nói là hắn xếp nàng vào hàng ngũ những người mình tin tưởng không, vì sao không tin, nàng là nương tử của ta. Không tin nàng thì còn tín ai, đông phương dịch hàn vẻ mặt kiên định, giọng điệu chắc chắn nhìn nàng nói, ánh mắt khóa chặt nàng, thâm tình ngóng nhìn, a nếu như bị ta làm thịt bán thì làm sao bây giờ, thương lung tình nhíu mày, lạnh nhạt hỏi, ừm, sẽ không, nàng không nỡ, đông phương dịch hàn tự tin nói, chớp chớp mắt, nở nụ cười yếu, ớt nhìn nàng, phải không, làm sao mà huynh biết ta sẽ không nỡ, trái tim ta chính là cực kỳ ác độc. Bỗng nhiên thương lung tình cảm thấy thật buồn ngủ, tựa vào vai hắn nghỉ ngơi, ai cũng không biết nàng đang nghĩ cái gì, nàng sẽ không, vi phú tin nàng, đông phương dịch hàn nghiêm túc trả lời, hắn luôn luôn tin chắc rằng hắn sẽ không chọn sai người, ánh mắt cũng quyết sẽ không nhìn lầm, ừ, thương lung tình lại trả lời như hiển nhiên, hoa hoa lệ lệ ngủ thiếp đi, đông phương dịch hàn cưng chiều nhìn sườn mặt của nàng. Nhẹ nhàng ôm nàng, điều chỉnh vị trí tốt làm cho nàng ngủ thoải mái hơn một chút, trong lòng lại rất kinh ngạc, cũng có chút vui sướng, nàng tin hắn như vậy, cứ thế mà ngủ, lúc trở lại tiêu giao vương phủ, đông phương dịch hàn ôm thương lung tình, vừa mới tiến vào vương phủ đã thấy quản gia trong phủ vội vội vàng vàng chạy đến, vẻ mặt nôn nóng nói, vương gia, công chúa Long Quốc kia đến đây phải không, nàng ta đến, thì đến, gấp cái gì? Trên khuôn mặt thờ ơ của Đông Phương Dịch Hàn nhiều hơn một tầng hàn xương, lạnh lùng nói, nhưng mà, nhất định nàng ta phải đợi đến lúc ngài trở về, không chịu đi, quản gia vô cùng khó xử, không biết nên xử lý như thế nào, dù sao đó cũng là công chúa của nước khác, ông không thể tùy tiện đắc tội, Hàn, tiện nữ nhân trong lòng chàng là ai? Ngay khi Đông Phương Dịch Hàn định ôm thương lung tình đi nghỉ ngơi trước, Nam Cung Nguyệt tới đón đầu, vẻ mặc tức giận trừng mắt lườm thương lung tình đang ngủ trong lòng hắn, thương lung tình nghe vậy, lạnh nhạt mở mắt ra, thực ra nàng đã sớm tỉnh, chỉ là lời động đậy mới để mặc cho hắn ôm, chính là không ngờ lại có giọng nói cản trở, trong nháy mắt lửa giận bốc thẳng lên đỉnh đầu, dám nói nàng là tiện nữ nhân, muốn chết, lặp lại lời ngươi mới nói một lần nữa, thương lung tình lạnh lùng nhìn nữ tử trước mắt, trong mắt thoáng qua thèm muốn giết người, ngươi, tại sao? Ngươi lại nằm trong lòng chàng, ta không cho, ngươi mau cút xuống cho ta, nam cung nguyệt tức giận nhìn thương lung tình đang giúp trong lòng đông phương dịch hàn, hung ác nói, ngươi nói không được là sẽ không được sao, ngươi là ai, tới phiên ngươi quản sao, thương lung tình giống như cô ý muốn chọc giận nàng ta, vòng tay lên cổ đông phương dịch hàn, càng tới gần hắn hơn, lạnh nhạt hỏi, ngươi, không biết xấu hổ, nếu còn không xuống dưới, ta sẽ không khách khí, nam. Cung Nguyệt tức giận đến tái mặt, chỉ vào thương lung tình lớn tiếng uy hiếp, Hàn, người ta ức hiếp thiếp, làm sao bây giờ, thương lung tình không để ý tới nam cung Nguyệt, hơi ủy khuất nhìn đông phương dịch Hàn nói, trên mặt thoáng qua vẻ trêu đùa, lung nhi, nàng không cần để ý tới nàng ta, vi phu sẽ không để cho nàng ta làm hại tới nàng. Đông phương dịch Hàn ôn nhu nói với thương lung tình, lúc nhìn về phía nam cung Nguyệt thì trong nháy mắt ánh mắt đã trở nên lạnh. Lẽo cực điểm, nhưng mà nàng ta mắng thiết là tiện nhân, trong lòng người ta khó chịu, làm sao bây giờ, thương lung tình lập tức trở nên giống như thật tủi thân, vẻ mặt vệ ngoài nhìn hắn, trong mắt đông phương dịch hàn lướt qua một chút kinh ngạc, hắn biết thương lung tình là cố ý, nhưng dù biết rõ là nàng cố ý, nhưng vẫn rất hưởng thụ bộ dạng giả vở dễ thương làm nũng này, cưng chiều nói, vậy lung nhi muốn vi phu làm gì chàng thấy thế nào, thương lung tình nhíu mày. Nhìn hắn nói, trong mắt thoáng qua một chút chiếu tức, nàng muốn xem thử phải trêu chọc công chúa ngu ngốc kia tới trình độ nào mới ra tay, a lùng nhi muốn thế nào thì làm thế đó, vi phu đều theo nàng, đông phương dịch hàn bày ra vẻ lấy lòng, cười hì hì nhìn nàng, như vậy quả thực không khác thế nô là bao, nam cung nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà xem tất cả trước mắt, có chút không thể tin. Người trước mắt thật sự là Đông Phương Dịch Hàn sao, vì sao hắn lại phải lấy lòng nữ, nhân kia như thế, thậm chí còn có bầu không khí ấm áp ngươi tình ta nguyện, làm trỏa thật sự phát điên, Đông Phương Dịch Hàn, rốt cuộc bảng cung kém nàng ta ở điểm nào, vì sao ngươi lại tuyệt tình với ta như vậy, còn với nàng ta thì tìm mọi cách lấy lòng, Nam Cung Nguyệt nhìn thương lung tình, không cam lòng mà ai oán nói. Chỗ nào cũng kém lung nhi của ta, ta không có hứng thu với ngươi." Đông Phương Dịch Hàn khinh bỉ liếc mắt nhìn nàng ta một cái, không lưu tình chút. "Nào nói, sao ngươi có thể như thế, qua nhiều năm như vậy, bản cung luôn nhớ mãi không quên, hiện tại vậy mà ngươi dám nói bản cung như thế, còn chê bai trước mặt nàng ta như vậy, ngươi máu lạnh thế sao, hay là ngươi bị nàng ta bỏ thuốc mê hoặc rồi hả?" Nam cung Nguyệt vẫn là vẻ mặt không thể tin nhìn Đông Phương Dịch Hàn. Tự biên tự diễn suy đoán, ánh mắt căm thù nhìn thương lung tình, trên mặt đầy lo lắng, câm miệng, cho dù là bỏ thuốc cũng là bổn vương bỏ thuốc nàng. Không phải là nàng hạ thuốc bổn vương, ngươi bớt tự cho mình là thông minh đi. Đông phương dịch hàn giận giữ lườm nam cung nguyệt, hắn không muốn để bất kỳ kẻ nào hủy hoại thương lung tình, dù là nói sâu cũng không được, trong mắt thương lung tình thoáng qua vẻ kinh ngạc, đông phương dịch hàn thật đúng là bảo vệ nàng. Còn nói chuyện như vậy, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy trở nên sung sướng, ngươi, ngươi không sợ bản cung lại thúc giục cổ độc sao, đến lúc đó để xem, ngươi còn bảo vệ nàng ta thế nào, nam cung nguyệt không chịu nổi, trên mặt đỏ bừng, lộ vẻ ngoan độc, ra lời uy hiếp, phải không, ngươi thật sự có thể lại thúc giục cổ độc, thúc đẩy nó trưởng thành, vậy hàn sẽ thế nào, trong mắt thương lung tình thoáng qua vẻ trêu đùa. Muốn nhìn xem rốt cuộc nam cung nguyệt này kiêu ngạo vì cái gì, hừ, sợ rồi sao, nếu bản cung thúc giục, nhất định hắn sẽ đến lấy lòng bản cung, bởi vì chỉ có bản cung mới có thể cứu hắn, nam cung nguyệt. Vừa nghe thương lung tình nhắc tới cổ độc, lập tức tỏ vẻ đắc ý nhìn thương lung tình, giống như đây là chuyện đáng để kiêu ngạo biết bao, đông phương dịch hàn nghe vậy thì nắm chặt hai tay, cả người tản ra khí tức lạnh như băng, trong mắt bốc lên sát ý. Nữ nhân ngu ngốc này, nếu không nể mặt nam cung mộc, hắn đã sớm ngàn đao vạn quát, hiện tại vậy mà còn uy hiếp hắn, muốn tìm chết sao, nếu không có thương lung tình, có khả năng hắn đã sớm vì vậy mà mất mạng, còn có thể nghe, à ta nói lời vô nghĩa sao, phải không, thật ra ngược lại ta rất tò mò việc thúc giục cổ độc này thế nào, ngươi có thể làm mẫu cho ta xem một chút không, ta muốn nhìn xem rốt của tình chung này có bao nhiêu si tình. Thương lung tình không bỏ qua sự thay đổi của đông phương dịch Hàn, nhẹ nhàng đặt tay lên nắm tay hắn, ý bảo không cần tức giận, nàng tự có biện pháp đối phó, đông phương dịch Hàn nhìn thương lung tình một chút, khuôn mặt lạnh lùng cũng nhu hòa không ít, nhẹ, kéo nàng vào lòng, ôm chặt nàng, cúi đầu trôn mặt xuống vai nàng, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng, dường như tâm tình bình tĩnh không ít, các ngươi, các ngươi lại không biết hổ thẹn như vậy. Dám ấp, ấp ấp ôm ôm trước mặt bản cung, còn thể thống gì? Nam cung nguyệt nhìn hai người ôm nhau trước mắt, có phần thẹn quá thành giận gầm lên, trên mặt hiện vẻ oán hận ác độc nhìn bọn họ trầm chầm, chầm, lớn tiếng chen ngang, a ngươi khó chịu thì cung có thể tìm người ôm một cái, cho chúng ta xem, chúng ta sẽ không để ý, có phải không hàn, thương lung tình nghe vậy, cố ý chọc giận nam cung nguyệt, ném cho nàng ta một cái liếc mắt, lạnh nhạt nói, ừm. Nương tử nói phải, hơn nữa dù thế nào nàng ta cũng không liên quan tới chúng ta, Đông Phương Dịch Hàn cực kỳ phối hợp gật đầu, còn phun thêm một câu nữa khiến Nam Cung Nguyệt càng thêm tức giận không thôi, các ngươi, khinh người quá đáng, Đông Phương Dịch Hàn, ngươi đừng có hối hận, vẻ mặt Nam. Cung Nguyệt tức giận, vừa quát vừa tự mình đa tình nhìn Đông Phương Dịch Hàn, uy hiếp nói, bổn vương có cái gì phải hối hận, Nam Cung Nguyệt, có vẻ ngươi tự kỷ quá thì phải. Đông phương dịch Hàn liếc Nam Cung Nguyệt, khinh bị phiền chán nói, nếu có thể, hắn thật sự rất muốn vỗ bay nàng ta ra ngoài ngay lập tức. Ngươi, hừ, bản cung sẽ khiến ngươi hối hận, cho ngươi đến cầu xin bản cung. Nam Cung Nguyệt bị tức tới không biết muốn nói gì, chỉ có thể lại mở miệng uy hiếp. Đông phương dịch Hàn, phải không, ngược lại thật ra ta rất tò mò, ngươi có bản lĩnh gì để khiến Hàn tới cầu xin ngươi? Trong mắt thương lung tình thoáng qua một chút sắc bén, miệng lại nói lời giống như không ngại học hỏi kẻ dưới, thậm chí còn bày ra vẻ mặt hứng thú nhìn Nam Cung Nguyệt, như đang đợi đáp án của nàng ta, hừ, ngươi đừng có đặc ý, chờ cổ độc của hắn phát tác, để xem hắn còn dám đối xử với bản cung như vậy hay không, Nam Cung Nguyệt đắc ý nói, giống như việc, đông phương dịch hàn chúng cổ độc là một chuyện thật quang vinh, à, nghe nói là tình độc phải không? Ta thật ra tò mò, ngươi đã làm cho chàng ấy trong tình trạng như vậy, vậy tại sao đến bây giờ vẫn không chiếm được tim của chàng ấy, không phải là không chế tốt lắm sao? Thương lung tình giả vợ như không hiểu, tò mò nhìn nàng ta nói, trong mắt lại thoáng qua một chút khinh thường trào phúng cùng lạnh ý. Ngươi, hừ, ngươi ít quản chuyện của bản cung thôi, nam cung nguyệt, bị thương lung tình nói trúng chỗ đau, thẹn quá thành giận. Chính nàng ta cũng không hiểu vì sao đông phương dịch Hàn, này chúng cổ độc lâu như vậy mà không hề tìm mình lấy một lần, rốt cuộc là sai ở chỗ nào ta mới lười quản đấy, chính là tò mò hỏi một chút mà thôi, thương lung tình khinh thường, lạnh nhạt nói, còn không quên kích thích nàng ta một chút, chậm rãi ngả lên người đông phương dịch Hàn, dựa vào mà nhìn nàng ta, ngươi, làm sao ngươi không biết xấu hổ như vậy, dựa ban ngày ban mặt mà dựa vào người nam nhân. Nam Cung Nguyệt bị thương lung tình làm cho tức giận đến không nói ra lời, liếc mắt một cái thấy nàng đang vùi trong lòng Đông Phương Dịch Hàn lại càng tức giận, chỉ vào nàng nói, câm miệng, nàng là vương phi của bổn vương, dựa vào người bổn vương thì thế nào, Ngươi quản được sao, dù sao vẫn còn tốt hơn loại không danh không phận mà cư dán vào nam nhân nhiều, khuôn mặt đẹp cha của Đông Phương Dịch Hàn đầy tức giận, nhìn, nàng ta nói. Trong lòng càng không thể nhịn được nữa, nếu không phải do nam cung mộc, hắn sẽ bổ nàng ta ra, trong mắt thương lung tình thoáng qua vẻ kinh ngạc, không ngờ đông phương dịch hàn lại độc miệng như vậy. Ngay cả lời như thế cũng nói ra, thật đúng làm cho nàng ngoài ý muốn, nhưng mà hình như hắn cũng không nói sai, nữ nhân này quá không biết xấu hổ, lại vẫn không biết ngượng nói nàng không biết xấu hổ, nàng là tiêu giao vương phi danh chính ngôn thuận đấy, ngươi, đông phương dịch hàn. Xem như ngươi lợi hại, ngươi đừng hối hận vì những gì đã nói hôm nay, nhất định bản cung sẽ làm cho ngươi hối hận. Nam Cung Nguyệt bị Đông Phương Dịch Hàn chọc giận đến cả người phát run, không tìm được lời nào để nói, chỉ có thể lại uy hiếp hắn. Cút, nói đến nói đi cũng chỉ là mấy lời này, có thể đổi cái nào mới hơn không, còn không cút sẽ ném ngươi ra bên ngoài. Đông Phương Dịch Hàn nghe nàng ta uy hiếp mãi, lạnh lùng nhìn nàng ta nói, nữ nhân này... Thực không biết trời cao đất rộng, trước kia cổ độc của hắn không giải được, hắn còn không sợ nàng ta uy hiếp, mà bây giờ cổ độc của hắn đã được giải, loại uy hiếp ngây thơ này có thể có tác dụng gì, ngươi, ngươi đừng hối hận, hừ, đi thì đi, Nam Cung Nguyệt tức giận xoay người rời đi, còn không quên lại tự cho là đúng cảnh cáo, hàn, chàng cảm thấy kế tiếp nàng ta sẽ làm gì, thương lung tình nhìn Nam Cung Nguyệt rời đi. Trong mắt thoáng qua sát ý, lạnh nhạt hỏi đông, phương dịch hàn, để ý nàng ta làm gì, nàng ta không thức thời như vậy, cũng đừng trách ta vô tình, đâu cần lúc nào cũng phải nể mặt ca ca nàng ta, đông phương dịch hàn lạnh lùng nói, duỗi tay ôm chặt thương lung tình giống như đang tìm nàng cầu an ủi, nàng ta sẽ không từ bỏ như vậy, nhất định là không cam lòng, chàng cứ ngẫm lại xem xử lý như thế nào cho tốt mới có thể đối mặt với ca ca nàng ta. Thương lung tình khẽ thở dài một hơi, thật không hiểu yêu nghiệt này có cái, gì tốt, đáng giá để nữ nhân kia hao hết tâm tư như vậy, lung nhi, nàng đang quan tâm ta sao, đồng phương dịch hàn nghe vậy, trong mắt hiện lên một chút vui sướng, cao hứng nhìn nàng nói, quan tâm chàng có gì không đúng sao, hay là cảm thấy ta xen vào việc của người khác, thương lung tình vất cho hắn một cái liếc mắt, vẻ mặt có chút ngươi thực nhàm chán. Nhìn hắn nói, cơ thể lại lười biếng dựa vào trên người hắn nghỉ ngơi, A, đương nhiên không phải, ta rất vui lòng, nàng xen vào việc của người khác, lùng nhi, vậy nàng cảm thấy ta nên làm thế nào, Đông phương dịch hàn nhìn thương lung tình đang dựa vào người hắn, nhu tình như nước mà nhẹ giọng hỏi, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc không biết, ta lười, chàng tự mình nghĩ đi, thương lung tình không nể tình chút nào mà nhắm hai mắt nói. Giống như thật sự cảm thấy rất mệt, nói một câu cũng cảm thấy thật tốn sức. A, được không, nàng mệt sao, ta đưa nàng đi nghỉ ngơi nhé, Đông Phương. Dịch Hàn nói xong thì bế thương lung tình lên, đi về phía phòng ngủ, tiểu thư, có tin lớn chuyển đến, trước mắt thì ngày mai sứ thần đại biểu cho ba nước sẽ tới thiên lung quốc, chúng ta nên làm gì? Mục vũ đứng ở một bên, nghiêm túc nhìn thương lung tình nói. Tạm thời không cần, các ngươi chỉ cần chú ý hướng đi của bọn họ là được, nếu có hành động bất thường thì tới báo cho ta biết, thương lung tình nghe vậy, trầm tư một hồi, lạnh nhạt nói, trước mắt nàng không cần lo, lắng cái gì, hơn nữa chuyện đo cũng là quốc sự, hoàn toàn không tới phiên nàng lo lắng, vâng, tiểu thư, vậy mục vũ đi về trước, mục vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi xoay người rời đi, thương lung tình nhìn mục vũ rời đi. Đứng lên đi tới hậu hoa viên, tính toán đi dạo một chút, hình như tới đây lâu như vậy vẫn chưa xem xét tử tế, nào biết vừa mới đi ra ngoài cửa, cơ thể đã bị người nào đó ôm lấy, lung nhi, sớm như vậy nàng muốn đi đâu, đông phương dịch hàn ôm nàng, hơi thở, nóng rực phun ở bên vành tai nàng, có chút mập mờ nói, đi ra ngoài dạo quanh một chút, sao chẳng lại ở chỗ này, thương lung tình nhớn mày, hơi kinh ngạc sao giờ này hắn lại tới nơi đây. Chẳng lẽ có chuyện gì, a, ta nhớ nàng, bèn tới đây nhìn một chút, đông phương dịch hàn càng ôm chặt cơ thể thương lung tình, dịu dàng nhìn nàng nói, chàng học được cái kiểu dẻo mò như vậy từ khi nào hả? thương lung tình nghe vậy, trên trán xuất hiện mấy vạch đen, nhớ nàng, buổi, sáng vừa mới đi không tới một lúc có được không, bây giờ lại chạy tới nói nhớ nàng, coi nàng là con nít ba tuổi dễ lửa gạt như vậy sao. A, nào có, ta nhớ thật mà, Đông Phương Dịch Hàn nói xong, giống như muốn chứng minh lời hắn nói là sự thật, nhẹ nhàng hôn lên chán nàng, vẻ mặt tràn ngập sung sướng, được rồi, đừng làm loạn nữa, qua đỉnh bên kia ngồi một lát đi, thương lung tình hơi đẩy hắn ra một chút, cũng không quay đầu lại mà đi về phía mái đỉnh hóng gió đằng trước. Lung nhi, sao mà hôm nay nàng có hứng thú tốt như vậy? Trong mắt Đông Phương Dịch Hàn hiện lên chút kinh ngạc. Hình như bình thường nàng không có cái hứng thú này, sao hôm nay đột nhiên lại muốn đi ngắm phong cảnh? Có sao? Chỉ là ta nhàm chán muốn tới đó ngồi, không liên quan tới hứng thú." Thương Lung Tình đi thẳng tới, cũng không quay đầu lại, cứ như vậy lạnh nhạt cho hắn một câu trả lời. "Phải không, Lung Nhi, vậy nàng có thể giúp ta phân tích một vấn đề không?" Đông Phương Dịch Hàn đuổi theo, duỗi tay nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dùng giọng điệu thương lượng nói với nàng. Chuyện gì? Chàng không cảm thấy mình làm điều thừa sao? Thương lung tỉnh nhớn mày, thả nhiên nói, trong lòng lại cảm thấy rất kỳ quái, hắn cứ vậy mà tin tưởng nàng sao? Chuyện gì cũng muốn cho nàng biết, không sợ nàng làm ra chuyện bất lợi cho hắn à? Đương nhiên sẽ không, làm sao nói là vẽ vời thêm chuyện chứ? Đông phương dịch hàn nở nụ cười nghiêm túc nói, ở, trong lòng hắn, không có chuyện gì mà nàng không biết đến. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng lấy cơ trí của nàng nhất định có thể giúp được hắn, a vậy nói thử coi, thương lung tình có phần mất hứng thú, tỏ vẻ nhàm chán, nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, lung nhi, nàng cảm thấy thi đấu liên nghị lần này chúng ta ra đề như nào mới vui, đông phương dịch hàn thấy vẻ mỏi mệt của thương lung tình thì cũng có chút buồn bực, mấy ngày nay hình như nàng thực sự rất mệt mỏi, là không, nghỉ ngơi tốt sao? Hừ, không biết, mấy thứ đó vẫn nên đi hỏi đệ đệ chàng thì hơn, hắn mới là người phải lo việc này chứ, thương lung tình không nể mặt chút nào, từ chối ngay, nàng còn tưởng rằng là vấn đề gì đâu, vậy mà lại là loại tài để trọng tâm nhàm chán này, nàng cũng không phải đại nhân vật của quốc gia gì đó, cần phải lo nghĩ mấy thứ đó sao, khụ, lùng nhi, cái kia là do hắn lo. Không sai, nhưng hắn không nghĩ được biện pháp nào hay, việc này mới rơi xuống đầu ta, nàng giúp ta nghĩ đi mà, đông phương dịch hàn nghe vậy, hơi sững sờ, không nghĩ tới nàng trả lời trực tiếp như vậy, đột nhiên, khóe môi hơi mím lại, ôm lây nàng, giọng điệu ôn nhu còn có chút giống như làm nũng, cả người thương lung tình run lên, tên này lại nũng nịu nhõng nhẽo với nàng, tay vô thức sờ lên chàng hắn kiểm tra. Không phát suốt nha, sao hôm nay hắn lại trở nên quái dị như thế được nhỉ? Chàng, mau buông ta ra, đừng ôm chặt thế, thương lung tình khẽ đẩy người. Hắn ra, lại phát hiện ngược lại còn bị hắn ôm chặt hơn, thậm chí hắn còn vùi đầu vào hõm cổ nàng, hơi thở nóng vẫn vít bên tai, mập mờ đến cực điểm. Không buông, cả đời cũng không buông, lung nhi, nàng chỉ có thể thuộc về ta, những người khác không được nhìn trộm. Bỗng nhiên Đông Phương Dịch Hàn như nghĩ đến cái gì, Bá đạo lại cường thế nói, cả người tản ra hơi thở ngạo nghễ tôn quý, "Ta không thuộc về bất kỳ kẻ nào, chỉ thuộc về chính mình." Thương Lung Tình nghe vậy, đột nhiên thốt ra, "Nàng luôn luôn làm việc, không câu nệ không bó buộc, hoàn toàn không đón ý nói hồ với người khác, bởi vậy, nàng không cần phải tự tạo thêm nhiều chói buộc, chói chặt bước chân của mình. A, dù sao nàng chính là của ta, ta chính là của nàng." Chúng ta tuy hai mà một, đông phương dịch hàn đột nhiên nhếch môi cười nói, vẻ mặt càng là sung sướng không thôi, hắn mặc kệ cụ thể như thế nào, chỉ cần nàng luôn luôn không rời xa hắn, ở bên cạnh hắn là được, được. Rồi, không phải chàng có chuyện gì sao, mau đi làm đi, thương lung tình không nói được gì nữa, sao mà lại cảm thấy thằng nhãi này càng lúc càng giống trẻ con, lại dám chơi xấu dở cho bán manh với nàng. Lung Nhi, nàng nói xem nếu Thiên Long quốc bại bởi hai nước khác, có phải sẽ xuất hiện đại loạn gì hay không? Đông Phương Dịch Hàn không để ý tới lời nói của Thương Lung Tình, trầm tư một chút, thản nhiên hỏi, Thương Lung Tình liếc mắt nhìn hắn một cái, giữ vững sự. Im lặng, Lung Nhi, nàng nói xem nếu là chúng ta thắng, có phải bọn họ sẽ chủ động ngừng gây chuyện không? Lung Nhi, nàng nói lần này mục đích của bọn họ sẽ là cái gì? Thực sự chỉ là trận đấu đơn giản như vậy sao? Lung Nhi, nàng nói xem, ngừng, chàng nói đủ chưa? Lỗ tai sắp bị hàng nhét đầy rồi, vẻ mặt thương lung tình đen sì, không nói gì nhìn hắn, thằng nhãi này cố ý phải không? Biết rõ nàng chán ghét nhất là phải suy nghĩ, lại còn nói bên tai nàng không ngừng, còn ôm chặt nàng không để nàng rời đi. A, Lung Nghi, cuối cùng nàng cũng lên tiếng rồi, ta tưởng rằng nàng thực sự không để ý ta chứ. Đông phương dịch hàn bày ra vẻ vô tội nhìn nàng, giống như hắn luôn luôn nói không ngừng là do lỗi của nàng, có phải chàng quá vô vị rồi không, nói nhiều như vậy là vì khiến ta lên tiếng, thương lung tình nghe vậy, khóe miệng co giật, cái khỉ gì đây, hắn khi trở nên nhàm chán như vậy từ khi nào thế hả, ai bảo nàng không để ý tới ta, hơn nữa, cũng không phải là quá nhàm chán, ta nói tình hình, nàng phân tích là được mà. Đôi mắt với con người lạnh lùng của đông phương dịch chớp chớp, vẻ mặt oan ức, giống như đang phải chịu nỗi oan thật lớn, đột nhiên khuôn mặt tuần tú lại gần nàng, nhách môi, không rảnh, chàng có rảnh ở trong này lại nhải. còn không bằng vào trong cung tìm đệ đệ mình mà nói, thương lung tình không nói gì trợn mắt lên một chút, bất mãn nói, trong mắt lại thoáng qua một chút suy nghĩ sâu, xa không rõ, à, đúng vậy, tiến cung, đi thôi. Lung nhi, chúng ta tiến cung đi, đông phương dịch hàn bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha nói, nhẹ nhàng buông lỏng tay đang ôm chặt ra, kéo tay nàng, muốn đi ra ngoài, đợi một chút, là tự chàng tiến cung, không phải chúng ta, thương lung tỉnh hất tay hắn ra, tức giận nói, thật không hiểu hắn là cố ý hay là thật không hiểu, nàng từ chối con chưa rõ ràng sao, nàng không muốn tham gia quốc sự gì đó, đáng ghét, A, không phải nàng. Nói muốn vào cung tìm ngạo à, đông phương dịch hàn oan ức nhìn nàng, ánh mắt chớp chớp thật dễ thương, giống như muốn nói, là chính nàng nói, sao giờ lại đổi ý hử, ta với hắn không quen, không cần phải gặp, đã nói tự bản thân chàng đi mà gặp hắn thương lượng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, thương lung tình bất đắc dĩ đến cực điểm, gàn đây sao mà người này lại trở nên dính người như thế, chuyện gì cũng phải quấn quyết lấy nàng cùng làm. A, không sao hết, đi một hai lần, không phải là xong sao? Rồi kiểu gì nó chả phải gọi nàng một tiếng đại tẩu, Đông Phương Dịch Hàn tự động tỉnh lược một ít câu chứ, chỉ chọn phần hắn cảm thấy hứng thú để trả lời, bàn tay tự nhiên nắm nàng, tiếp tục đi về phía trước. Thương Lung tình nghe vậy, khóe miệng rút gần, người này là thật sự nghe không hiểu hay là giả vờ nghe không hiểu vậy? Ánh mắt nhìn chăm chú vào bàn tay bị hắn nắm chặt. Xem ra nàng là không thể tránh thoát rồi, cái quan trọng là, nàng lại bất, chi bất giác bước đi theo nhịp chân của hắn, không hề cảm thấy không thích hợp chút nào, trong lòng lại có cảm giác lo lắng mơ hồ. a đại ca đại tàu, cuối cùng hai người cũng đến đây, ta chờ hai người thật lâu, đông phương ngạo ngồi trước bàn sách ở ngự thư phòng, vừa thấy hai người đông phương dịch hàn tiến vào, cao hứng sông tới. Ngạo, ngươi đã làm hoàng đế rồi, sao còn hấp tấp như vậy làm gì, Đông phương dịch hàn không vui chừng mắt nhìn kẻ suýt chút nữa đã va, vào thương lung tình này, may mắn hắn phản ứng mau, kịp thời kéo nàng an một bên, tránh khỏi va chạm của tên nhãi kia, xí, nhân ra cao hứng thôi, bước chân hơi nhanh một tí, Đông phương ngạo bị Đông phương dịch hàn chừng, có chút ngượng ngùng túm tóc gãi gãi, vẻ mặt trẻ con nói. Thương lung tình nghe vậy, người này thật sự là hoàng đế cao cao tại thượng sao, thế nào mà lại giống như tiểu hài tử chưa lớn vậy, lấy tính cách này của hắn thật sự có thể chủ trì đại cục, hơi, bị nghi ngờ rồi đấy, chỉ là nàng không biết, đông phương ngạo này cũng chỉ ở trước mặt đại ca hắn mới có dáng vẻ như vậy, hừ, không nhiều lời với ngươi nữa, có việc mau nói, đông phương dịch hàn bất đắc dĩ quăng cho hắn một cái liếc mắt, mặt lạnh nói. Nếu hắn không nghiêm mặt lên, tiểu tử này sẽ không đứng đắn chút nào, quả nhiên, đông phương ngạo vừa thấy đông phương dịch hàn trưng ra vẻ mặt không vui, nhanh chóng đứng đắn trở lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ, lạnh. Nhạt nói, thi đấu liên nghị lần này, bọn họ đều phái hoàng tử công chúa tới, nghe nói, con muốn làm đám hỏi, hừ, đám hỏi, bọn họ tính toán thật tốt đấy nhỉ, đông phương dịch hàn kinh thường nói. Lần này lại muốn dùng phương pháp rách nát đó để củng cố sức mạnh quốc gia sao? Hừ, đúng rồi đấy, hơn nữa đại ca ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, mục tiêu của bọn họ lần này chính là huynh. Đông phương ngạo ngoài mặt là nhắc nhở đông phương dịch Hàn, thực chất trong lòng là cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Hắn muốn xem xem rốt cuộc đại ca hắn sẽ ưng phó thế nào? Hừ, nghĩ thật hay, đám hỏi, đông phương dịch Hàn khẽ hử một tiếng. Ánh mắt nhằm về phía thương lung tình, thấy nàng uống trà, mặt không biểu cảm, giống như chuyện không liên quan tới nàng, trong lòng hắn có chút bực tức, hoa 1612 đê nàng cứ như vậy mà không cần hắn sao, đại tàu, tàu cảm thấy như thế nào, Đông phương ngạo tò mò nhìn thương lung tình, muốn xem xem nàng, có nhận xét gì đối với chuyện này, có phải sẽ đồng ý để đại ca hắn làm đám hỏi hay không, cái gì như thế nào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cũng không phải ta muốn làm đám hỏi, thương lung tình liếc hắn một cái, mất hết hứng thú nói, cũng không nhìn bất kỳ kẻ nào, cứ thế nhàn nhạ uống trà, khụ, cái kia, cái kia, chẳng nhẽ tổ đồng ý cho đại ca nạp phi, Đông phương ngạo có chút không tin nổi nhìn thương lung tình, nàng đây là cái thái độ gì đây, vì sao lại cảm thấy, nàng không quan tâm tới đại ca chút nào vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt lập tức cũng có chút mờ mịt nhìn Đông Phương Dịch Hàn, Đông Phương Dịch Hàn nghe vậy, sắc mặt nháy mắt thay đổi, Tuấn Nhan yêu nghiệt tà từ tối thui, con người khóa chặt thương lung tình, coi ý muốn nhìn ra thật giả bên trong, hơi thở mơ hổ phóng ra ngoài, để lộ khí phách ngang ngược, uy áp khiết người không kiêng nể gì. Vì sao không chịu, hắn cũng không phải tiểu hài tử ba tuổi, chẳng lẽ hắn muốn nạp phi, ta nhất định phải bám lấy hắn nói không được sao? Thương Lung tỉnh nhàn chán nhíu mày, Vân Đạm Phong khinh nói, trong lòng lại cực kỳ rõ ràng, hắn không thể đồng ý, cũng không thể làm như vậy, trừ phi, à, điều này cũng đúng, nam nhân tam thê tứ thiết là bình thường, huống chi đại ca vẫn là một vương gia. Đông Phương Ngạo tự nhiên lại không phát hiện bộ mặt đen sì của Đông Phương Dĩnh Hàn, còn cảm thấy có lý, tự phụ họa cho mình, câm miệng, ngươi không nói chuyện không có ai coi ngươi là người câm đâu. Đông phương dịch hàn lạnh lùng quát đông phương ngạo, hai mắt bắt đầu tối lại, gắt gao trừng hắn, vẻ mặt không vui, lập tức, ngay khi quay sang thương lung tình, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng trong nháy mặt đã trở nên dịu dàng, còn tỏ vẻ thật tuổi thân nhìn nàng, sau đó điểm đạm đáng yêu nói, lung nhi, sao nàng có thể vứt bỏ ta như vậy, ta không cần nạp phi, thương lung tình nghe vậy, khóe miệng giật giật, lời, này nghe qua sao lại quái dị như vậy. Nghe cứ như là do nàng sai, rõ ràng là bọn họ tự thảo luận đề tài riêng của mình, nàng chỉ để hắn tự lựa chọn mà thôi, làm sao lại biến thành giống như là nàng bức hắn, người này đang đóng kịch hà, chàng cũng không phải tiểu hài từ ba tuổi, ai quyết định được chuyện của chàng, thương lung tình không nói gì trợn mắt lên một chút, lạnh nhạt nhìn hắn nói, đừng có bán manh giảng ngu như vậy được không, nàng không có hứng thú trở thành tiêu, điểm, có mà. Nàng có thể quyết định chuyện của ta mà, chuyện của ta chính là chuyện của nàng, chuyện của nàng cũng là chuyện của ta, chúng ta tuy hai mà một, mắt lạnh của đông phương dịch tràn ngập vẻ thâm tình ngóng nhìn thương lung tình, dịu dàng nói, khụ, thương lung tình vừa khẽ hấp một ngụm trà, không ngờ lại nghe lời nói của hắn, bỗng chốc phun ra, lời này sao nghe qua cứ kỳ quái thế nào, sao mà nàng lại cảm thấy người này càng nói càng lung tung thế này, sao? Vậy lung nhi, sao lại không cẩn thận như vậy, đông phương dịch hàn thấy thế, sốt ruột vội vàng đi tới, vỗ nhẹ lên lưng nàng, lo lắng hỏi, vẻ mặt cũng xuất hiện một chút khẩn trương, khụ, không có việc gì, thương lung tình cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nháy mắt dần dần nhúm màu đỏ ửng, có chút mất tự nhiên đáp lời, để ta nhìn xem, đông phương dịch hàn vừa bước tới, không chút suy nghĩ thuận tay kéo thương lung tình lên, ôm nàng. Lòng, kiểm tra hết trên dưới toàn thân một lượt, giống như nàng bị thương nặng vậy, khóe miệng thương lung tình run rẩy, có chút giờ khóc dở cười, nàng là kém chút nữa bị sạt nước, cũng không phải chịu thương tổn gì, hắn có nhất thiết phải khẩn trương kiểm tra toàn thân nàng như vậy không, chắc sẽ không phải là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ăn đậu hủ của nàng chứ, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, trong lòng cũng đồng thời xuất hiện một chút lo lắng mơ hồ cùng cảm giác. Ngọt ngào, đông phương ngạo thấy thế, có chút không thể tin dụi rụi mắt, người trước mắt này thật sự là đại ca hắn sao, thế nào mà đãi ngộ lại khác biệt lớn như thế, đối với hắn là hung ác tới đòi mạng, vẻ mặt âm trầm, đối với đại tẩu thì thành cái dáng vẻ này, đây quả thực là rất khiến người ta khó mà tin được, chắc đại ca không uống sai thuốc chứ, chuyện đăng tại đê đê le quy ron khủ, khủ đông phương ngạo xem hai người trước mắt, thật sự có chút ngượng ngùng, bèn mất. Tự nhiên ho khan vài tiếng, muốn nhắc nhở bọn họ, chỗ này còn có người khác ở đây, bị bệnh, phải đi tìm Thái Y, khổ cái gì mà khổ, Đông Phương Dịch Hàn biết Đông Phương Ngạo là cố ý, bèn tức giận quát hắn, giống như rất khó chịu về sự quấy giày của hắn, A, cái kia, đại ca, huynh quá bất công rồi, Đông Phương Ngạo bày ra vẻ mặt tuổi thân nhìn Đông Phương Dịch Hàn, trong lòng càng là tức giận về sự bất công này. Đãi ngộ sao có thể tranh lệch nhiều như vậy chứ hả, hừ, ngươi bị đau thì tự mau đi tìm ngự y, đừng nói lời vô dụng với ta, nếu không có việc gì, chúng ta đi thôi. Đông Phương Dịch Hàn hử lạnh một tiếng, không chút khách khí nói với hắn, ôm lấy thương lung tình, ngay cả đầu cũng không quay lại, hắn đi thẳng ra ngoài, không để ý tới Đông Phương Ngạo đang ôm vẻ ai oán, Đông Phương Ngạo đầy vẻ u sầu nhìn hai cái bóng lưng đang rời đi, thì Thảo tự nói. Đi lúc này á, chuyện còn chưa có giải quyết xong đâu, cung yến ngày mai làm sao, bây giờ, sứ giả địa Long Quốc đến, sứ giả thủy Long Quốc đến, trên đại điện Hoàng cung đột nhiên trở nên yên tĩnh, bên ngoài vang lên tiếng hô to, lập tức đã thấy một đám người mặc phục sức khác nhau đi đến, gặp qua Hoàng thượng, mọi người đi vào, cất tiếng chào mang tính lê phép, cũng không quỳ xuống, dù sao người tới không phải là khách, cũng không xem như là con dân thiên Long Quốc. Các vị sứ giả khách khí, mau an vị, đông phương ngạo ngồi trên ghế rồng, khách khí, cho có lệ, vẻ mặt lại như có chút cổ quái, ánh mắt luôn nhìn chăm chú ra bên ngoài đại môn, trong lòng cực kỳ sốt ruột, đáng chết, sao đại ca còn chưa tới, thật sự muốn ném mỡ bỏng bong này cho hắn sao, tiêu giao vương, tiêu giao vương phi đến, ngay khi trong lòng đông phương ngạo bất mãn nói thầm, bên ngoài vang lên một tiếng hô to nhưng cũng khiến mọi người sững sốt. Tiêu giao vương phi kia sao cũng tới rồi, gặp qua hoàng thượng, đông phương dịch hàn lễ độ lên tiếng chào, hỏi, sau đó không để ý ánh mắt mọi người lôi kéo thương lung tình, đi về vị trí của mình. Thiên lung quốc đối với lễ tiết của đông phương dịch hàn đã không có gì kỳ quái, dù sao bọn họ sớm biết cách thức ở chung của huynh đệ bọn họ phương thức, còn có thói quen độc lai độc vãng của hắn, hôm nay có hành lễ coi như là đã cho đông phương ngạo mặt mũi rồi. Nhưng mà đối với người tới của hai nước khác thì chính là là một chuyện lạ, tiêu giao vương này có thể có được độc quyền như thế, không hành lễ với quốc vương của mình sao, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. A, đặc quyền của tiêu giao vương cũng thật lớn, nam cung hành vân chăm chú nhìn theo từ khi bọn họ vừa vào cửa, đặc biệt là thương lung tình bên người hắn, sắc mặt có chút không vui, dường như nàng không phát hiện sự tồn tại của hắn. Lần này thân phận của hắn tất nhiên là đại biểu cho Long Quốc, quá khen, quả thật là bổn vương có đặc quyền, đông phương dịch Hàn thấy người nói chuyện đúng, là Nam Cung hành vân, sắc mặt hơi thay đổi, chẳng phải người này là thị vệ bên cạnh thương lung tình lục còn ở Nam Cung sao, thì ra thân phận của hắn lại là Hoàng tử Long Quốc, trách không được hắn luôn có cảm giác quen thuộc, thì ra là thế, A, hôm nay là sứ giả các quốc gia đến. Tạm thời không nói tới quốc sự, bày tiệc đãi khách trước đã, mọi người có thể tận tình hưởng thụ mỹ thực của Thiên Long Quốc. Người đâu, mang thức ăn lên, Đông Phương ngạo thấy bọn họ đều cảm thấy, hứng thu với Đông Phương dịch hàn bèn nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, khó tránh khỏi hắn sẽ đột nhiên mặc kệ bọn họ, rời đi một mình, tính tình của đại ca hắn, hắn còn không rõ ràng sao. Vẻ mặt nam cung hành vân âm trầm nhìn đông phương dịch Hàn, trong lòng là không phục, rốt cuộc hắn có bản lĩnh gì có thể cho nhất quốc tri quân nể mặt như thế, cho dù là huynh đệ thân thiết, từ xưa quân thần khác biệt, cũng không có khả năng đối xử tử tế. Như vậy, nhưng có lẽ hắn có thể cho một mồi lửa vào giữa huynh đệ bọn họ, làm cho bọn họ xảy ra xung đột, tin rằng bọn họ không thể nào ở chung hài hòa như bên ngoài thế này, hiện tại cảnh này nhất định là làm cho mọi người thấy. Không có chuyện đường đường là một quân vương lại cam nguyện chịu trói buộc của một vương gia, lung nhi, đói bụng sao, có muốn ta lấy chút điểm tâm cho nàng trước hay, Đông phương dịch hàn thấy thương lung tình bên cạnh luôn luôn không nói chuyện, dịu dàng hỏi nàng, không cần, ta không đói bụng, thương lung tình lắc lắc đầu, vừa rồi nàng đang nghĩ một chuyện, lúc trước cứu nam cung hành vân đã biết thân phận của hắn không đơn giản, không nghĩ tới vậy mà hắn lại là một vương gia. Hơn nữa lần này còn là sứ giả địa Long Quốc. Vậy lúc trước vì sao hắn lại ở chỗ này, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ, hình như là rất có thành kiến với Đông Phương Dịch Hàn. Nhưng mà, nàng đã tiếp nhận tình cảm của Đông Phương Dịch Hàn. cũng có nghĩa nàng và hắn đứng ở cùng một chiến tuyến. Nam Cung hành vân này nếu muốn gây bất lợi cho hắn, đồng nghĩa là muốn tuyên chiến với nàng, Hoàng Thượng Thiên Long Quốc. Mục đích chúng ta đi sứ lần này không phải vì thi đấu liên nghị, lần này muốn liên hôn là chính, hủy bỏ các phương diện của trận đấu, không biết ngài có ý kiến gì không? sứ giả thủy long quốc hoàng tử âu dương quý mặt đầy ý cười, vân đạm phong khinh nói ra mục đích bọn họ tới đây, lạnh nhạt, hỏi thường hủy bỏ các trận đấu, chính là làm đám hỏi, đông phương ngạo có chút ngoài ý muốn, tuy rằng đã nhận được tin tức sẽ có đám hỏi, lại không nghĩ rằng sẽ hủy bỏ các hạng mục thi đấy, rốt cuộc là muốn làm trò gì đây? phải. Trước đây đều là thi đấu, mặc dù đầy mạnh cảm tình của nhau nhưng đã nhiều năm, không có chút mới mẻ nào, chẳng bằng dùng cách chân thực nhất, cũng tiết kiệm được không ít công sức. Ngài nói có đúng không, một vị đại thần khác của Thủy Long Quốc. Giải thích, ánh mắt nhìn chăm chú vào đông phương ngạo và người của địa Long Quốc ở đối diện, giống như đang chờ mong đáp án. Sứ giả địa Long Quốc thì sao, cũng cho là như vậy ư. Mặc dù Đông Phương Ngạo có chút ngoài ý muốn nhưng lại cực kỳ bình tĩnh gật gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào người của địa Long Quốc, muốn nghe ý kiến của bọn họ. Tâu Hoàng Thượng Thiên Long Quốc, quả thật chúng ta cũng đồng ý cách này, chỉ là không biết phía bên ngài sẽ quyết định thế nào. Một vị đại thần của địa Long Quốc mặt đầy ý cười trả lời, hỏi lại, a các ngươi đều đã đồng ý, chấm cũng không có khả năng phản đối, vậy cứ như các ngươi mong muốn đi. Ý cười của đông phương ngạo không tới đáy mắt, trong lòng hử lạnh, rốt cuộc bọn chúng tính làm gì, ha ha, vậy thì tốt quá, đã như vậy, ngày mai chúng ta lại bàn bạc cụ thể công việc được chứ. Đại thần địa Long Quốc cười ha hả gật gật đầu, vừa lòng nói, lung nhi, nàng cảm thấy gả giao nhi cho nam cung mộc. Thế nào, đông phương dịch hàn ôm chặt thương lung tình vào trong ngực, hôn lên chán nàng, thản nhiên nói, không ổn lắm, thương lung tình nghe vậy. Thản nhiên đáp lại nàng không có hứng thú gì với mấy cái này lại càng không xen vào không hiểu tại sao hắn lại hỏi nàng như vậy a tại sao vậy cảm thấy bọn họ không hợp nhau sao đông phương dịch hàn hơi nghi ngờ đáp án của thương lung tình vì sao nàng không suy nghĩ đã trả lời nhanh như vậy chàng cảm thấy quốc vương kế nhiệm của địa long quốc sẽ là ai thương lung tình không trả lời hắn ngay mà hỏi lại một vấn đề khác vẻ mặt không giao động chút nào Nếu không có bất ngờ gì mà nói, sẽ là nam cung mộc, mặc dù trong lòng đông phương dịch Hàn có chút không hiểu, nhưng vẫn trả lời nghiêm túc, luôn cảm thấy trong lời nói của nàng có hàm ý khác. Vậy chàng cảm thấy với tính cách của muội muội chàng, nàng có thể đảm nhiệm được không, một công chúa ngoại quốc đầu thắng được nữ nhân. Bản quốc, thương lung tình không quanh co lòng vòng nói thẳng ra, không phải nàng xem nhẹ đông phương giao, mà sự thật là như vậy, không thể không đối mặt. Nàng cảm thấy muội ấy quá đơn thuần, không có cách đối pho với nữ nhân hậu cung, đông phương dịch hàn khẽ nhíu mày, chính xác là hắn cũng chưa suy xét đến vấn đề này, vốn dĩ cũng chỉ là muốn tìm một nơi tốt cho giao nhi, cho rằng nam cung mộc là lựa chọn không tồi mà thôi, ta đâu còn nói thế, tốt nhất là chàng hỏi ý, kiến của muội ấy đi, nếu thực sự là vì muốn tốt cho muội ấy, thương lung tình không nói rõ, nữ nhân trong cung nào có ai không có tâm kế nàng cũng không hiểu rõ Đông Phương Giao, vì vậy cũng không thể kết luận bừa. Nhưng lần liên hôn này, muội ấy thân là công chúa, nếu không gả, vậy rất khó giao phó. Đông Phương Dịch Hàn nhớ tới lần liên hôn này, thật là đau đầu. đương nhiên hắn không nỡ để muội muội duy nhất đến nơi xa như vậy, nhưng nếu như không làm như thế, sẽ dẫn đến phiền toái không cần thiết. lấy thực lực của chàng, ngay cả muội muội của mình cũng không bảo vệ được sao? Thương Lung Tình nhíu mày, hàm ý nhìn hắn mà nói, nếu hắn thực sự lo lắng đau lòng cho muội muội của hắn, nàng tin hắn sẽ không cưỡng ép nguyện vọng của nàng. Ách cũng không phải vậy, vậy nếu không thì hỏi ý kiến của muội ấy đi. Đông Phương Dịch Hàn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nét mặt hiện đầy suy nghĩ sâu xa, buồn ngủ quá, ta phải đi ngủ đây. Thương Lung Tình đột nhiên cảm thấy mình hơi mệt, bèn chui từ trong ngực hắn ra ngoài, định đi ngủ một lát vậy mà lại bị hắn kéo vào trong lòng ngạc nhiên một hồi lung nhi đợi lát nữa nam cung mộc qua đây nàng cùng ta đi gặp hắn nàng ngủ trong lòng ta trước một lát lát nữa ta gọi nàng dậy được không đông phương dịch hàn cúi đầu nhìn thương lung tình trong ngực dịu dàng nói vẻ mặt vừa bá đạo vừa mạnh mẽ khóe miệng thương lung tình co rút hắn đang thương lượng với nàng sao nếu là thương lượng với nàng sao lại ôm nàng không chịu buông tay đây rõ ràng là nhất định phải để nàng đi gặp nam cung mộc cùng hắn, chẳng lẽ hắn thật sự muốn nàng xem xét giúp muội muội hắn sao? Ta không muốn đi, chàng đừng ép buộc ta thế chứ. Thương lung tình ngao ngán đảo tròn con ngươi, vẻ mặt không vui nói, người này có lúc rất dễ nói chuyện, có lúc lại cảm thấy vô cùng ngang ngược không hiểu lý lẽ, thay đổi rất nhiều. Ách, Lung Nhi, nàng đi theo ta xem đi, lát nữa cũng có thể cho ta ý kiến. Đông Phương Dị Hàn nghe vậy. Biết nhất định là thương lung tình không vừa lòng chuyện vừa nãy, chớp chớp đôi mắt, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu oan ức nhìn nàng giả nai nói, nhưng ta mệt chết đi được, không muốn gặp ai cả, thương lung tình cố y biểu môi nói, lúc này người cũng chui vào trong ngực hắn, tìm một vị trí thoải mái dựa vào, a vậy chờ nàng ngủ đủ rồi đi gặp vậy, nàng nghỉ ngơi trong lòng ta là được, đông phương dịch hàn nghe, vậy, nhếch môi cười nói. Mặc dù nàng nói mệt không gặp người khác, nhưng lại không rời khỏi ngực hắn, cũng đủ để chứng minh nàng đã đồng ý, nếu không đã sớm mặc kệ hắn, một mình đi rồi, đại ca, đại ca, muội không muốn liên hôn, không được gả muội cho người nước khác, đông phương giao người chưa tới, tiếng đã tới trước, vừa vội vã thở hồn hển chạy vào, vừa cuống cuồng nói, nàng vừa mới nhận được tin, đã đi tìm nhị ca, kết quả nhị ca nói cái gì cũng là do đại ca quyết định. Vì vậy nàng ngay cả nước còn chưa uống đã chạy đến đây. Giao Nhi, bộ dạng này của muội còn ra thể thống gì, đừng hồ nháo." Đông Phương Dịch Hàn cau mày, nhìn thương lung tỉnh trong ngực một chút, thấy hình như nàng không có dấu hiệu tỉnh lại, thấp giọng khiển trách nàng. "Ách, đại tẩu đang ngủ sao?" Đông Phương Giao thấy Đông Phương Dịch Hàn mặt lạnh, vẫn cẩn thận từng ly từng tí nhìn người trong ngực, hơi ấp úng nói, nàng cũng biết, ở trong mắt của đại ca, bây giờ cũng chỉ Có đại tàu, những người khác hoàn toàn là mây bay, giao nhi có người thích rồi sao, thực ra thương lung tình đã sớm tỉnh rồi, chỉ là nàng lười di chuyển mà thôi, thấy đông phương giao chạy vào, vẻ mặt còn mờ mịt, liền lên tiếng hỏi, ách, không có, không có, đông phương giao nghe vậy, sắc mặt hơi mất tự nhiên nhìn bọn họ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xuất hiện một khoảng đỏ ở nhàn nhạt, nếu không có, vậy tại sao muội không đồng ý? lần liên hôn này đều là hoàng tử. đấy, thương lung tình ngồi thẳng người trong lòng Đông Phương Dị Hàn, mắt chớp chớp, thản nhiên nói, dường như cũng là đang thử thăm dò nguyện vọng của Đông Phương Giao. cũng bởi vì bọn họ đều là hoàng tử, nên muội mới không thèm, muội muốn giống như Đại Ca và Đại Tẩu, một đời một kiếp một đôi, không cần hắn có địa vị hiển hách và quyền hành như thế nào, chỉ cần yêu muội là đủ rồi. Đông Phương Giao nghe vậy, trong nháy mắt nóng nảy, nàng không thèm mấy hoàng tử giăm thối. Đó, nữ nhân của bọn hắn chất đống như núi, nàng cũng không muốn dụng tâm tính toán tranh thủ tình cảm với nhiều nữ nhân như vậy. Mội thực sự nghĩ như vậy sao, cho dù hắn là một thư sinh nghèo, thương lung tình nhìn Đông Phương dịch hàn mắt nháy nháy, dường như đang ám chỉ cái gì, vẻ mặt hứng thú nhìn Đông Phương Giao, đúng vậy, có gì phải sợ, không phải cuộc sống của hai người sao chỉ cần hắn chịu nỗ lực phấn đấu, cho dù là cơm canh đạm bạc thì có sao đâu chứ? vẻ mặt Đông Phương Giao kiên định nói, mặc dù nàng là công chúa cao quý, nhưng nàng cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc. cho dù ra sao cũng được, nàng sẽ không gả cho người hoàng thất. vậy sao? Mội sẽ không sợ chịu khổ nên biết rằng, Mội thân là công chúa của một nước, nếu như mất đi danh hiệu này, Mội chẳng là gì cả. thương lung tình níu mày cô y lấy nặng tránh nhẹ nói. Nàng đương nhiên biết, nếu nàng ấy lựa chọn như vậy, vẫn có hào quang công chúa tồn tại như cũ, trừ khi quốc gia này đổi chủ, muội biết, nhưng nếu muội đến quốc gia khác, không phải cũng giống vậy sao? Nói không chừng còn thảm hại hơn, đại tẩu, van cầu tỷ giúp muội một lần này đi, muội không muốn gả đi. Con người Đông Phương giao chuyển động, nhìn thoáng qua Đông Phương Dịch Hàn, vẻ mặt lại cầu xin mà nhìn thương lung tình, nói thầm trong lòng. Cầu xin đại ca còn không bằng cầu xin đại tẩu, chỉ cần đại tẩu đồng ý rồi, chắc chắn đại ca sẽ không ngăn cản, muội thật sự không hối. Hận sao, nếu bỏ qua cơ hội này, sẽ không còn nữa, thương lung tình lặp lại lần nữa, hy vọng nàng có thể suy nghĩ kỹ càng, cũng coi như là đang thử thăm dò ý chí của nàng. Không hối hận, cho dù những hoàng tử kia tốt thế nào, muội cũng không gà, đông phương giao kiên định gật gật đầu. Hy vọng thương lung tình có thể giúp nàng giải thích với đại ca nàng, đừng để nàng gả, A, náo nhiệt như vậy sao, xem ra ta tới không đúng lúc, hàn, giữa lúc thương lung tình còn muốn nói gì, đó, lại nghe được một giọng nói từ tính dễ nghe chuyển tới từ nơi không xa, chỉ thấy nam cung mộc mặc một bộ áo bào trắng hăng hái đi đến, mộc, ngươi đã đến rồi, còn tưởng rằng phải đợi thêm lát nữa đó, thấy nam cung mộc đến. Cười khẽ một tiếng, nhưng vẫn không có ý định buông thương lung tỉnh ra, vẫn ôm nàng vào trong ngực thật chặt, giống như đang khoe khoang cái gì đó, đây là tẩu từ sao, con mắt nam cung mộc chớp chớp, rõ ràng vừa nhìn đã biết, nhưng vẫn lễ phép hỏi, hình như còn có chút hứng thú, hừ, biết rõ còn hỏi, ở trong lòng đại ca của ta, không phải đại tẩu ta còn có thể là ai, đông phương giao khẽ hừ, bĩu môi nói một cái, vẻ mặt không vui nàng nghe nhị ca nàng nói đại ca hắn có thể sẽ gả nàng cho người trước mắt này vì vậy đương nhiên là có thành kiến với hắn tuy rằng ngoại hình của hắn không tồi nhưng không phải là đồ của nàng nàng không muốn gả cho hắn hơn nữa muội muội hắn còn không biết xấu hổ lại đến dây dưa đại ca của nàng a phải là ta ổng công vội ngươi là muội muội của hàn sao nam cung mộc nhìn nét mặt không vui của đông phương giao hơi buồn bực Hắn chọc tới nàng rồi sao, vì sao hắn cảm thấy dường như nàng có ý kiến rất lớn với hắn vậy, giao nhi, không được hồ nháo, vẻ mặt đông phương dịch hàn bất đắc dĩ khiển trách đông phương giao, nhà đầu này quả nhiên bị thương lung tình nói chúng rồi, nó hung bạo như vậy, cái gì cũng biểu hiện ra mặt, quả thật không thích hợp cuộc, sống ở hậu cung, xem ra hắn có phải thay đổi ý nghĩ hay không đây, a, biết rồi, đại ca, đông phương giao nghe vậy. Vẻ mặt vất ức mà sợ hãi nói, ánh mắt lại trừng Nam Cung Mộc, đều do hắn, nếu không phải hắn tới, nàng sẽ không bị đại ca giao huấn. Nam Cung Mộc không giải thích được định ý của Đông Phương giao với hắn, trong đầu nghĩ thực sự rất kỳ lạ, đây là lần đầu tiên hắn gặp nàng đúng không? Sao cứ cảm thấy nha đầu kia rất bất mãn với hắn? Mộc, ngồi đi, sắc mặt đông. Phương Dịch Hàn thản nhiên nhìn Nam Cung Mộc, ý bảo hắn qua đây ngồi. Cũng không cảm thấy ôm thương lung tình có gì không đúng chút nào, ừ, được, nam cung mộc nghe vậy, gật đầu, đi tới, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, xem ra lần này đông phương dịch hàn tới thật, lại có thể ôm chặt vương phi của hắn không thả, chỉ tiếc muội muội của hắn, ai ngươi có ý kiến gì với lần liên hôn này, tay đông phương dịch hàn cầm một ly trà lên, đưa tới bên miệng một cách tự nhiên, ý bảo, nàng uống, nét mặt tự nhiên thản nhiên nhìn Nam Cung Mộc nói, a có thể có ý kiến gì sao, loại su thế này là tất yếu, Nam Cung Mộc khẽ nhấp một ngụm trà, nói ra rất bình tĩnh, lần này bọn họ đến đều là hoàng tử công chúa, thực ra ý tứ rất rõ ràng đó, vậy ngươi dự định cưới công chúa nước nào, thương lung tình đột nhiên hưng thú, nếm trà nhất phẩm, thản nhiên hỏi, ánh mắt lại ngắm đông phương giao bên cạnh một cái, có chút y vị thâm trường, ách, việc này, Nam Cung... Mộc hơi ngạc nhiên, không ngờ Thương Lung Tình lại hỏi thẳng hắn như vậy. Thực ra hắn cũng không có ý nghĩ gì, chẳng qua là khi đó nghe Đông Phương Dịch Hàn nói đến muội muội của hắn Đông Phương Giao, lần này cũng coi như là tới gặp mặt mà thôi. Nếu không phải liên hôn, cưới muội muội của hắn cũng coi như là chuyện tốt. Nói cho ngươi biết, bản công chúa không gả, ngươi cũng đừng chọn. Đông Phương Giao nghe vậy, nóng nảy, chỉ sợ Nam Cung Mộc sẽ nói muốn lấy nàng, thầy hắn. Lưỡng lự, khẩn trương cản lại lời của hắn trước, cảnh cao nói, ách, công chúa rất bất mãn với bản vương sao, nam cung mộc thấy thái độ đông phương giao rất khó hiểu, nói ra nghi ngờ, bản thân mình cũng không giải thích được, chuyện này rốt cuộc là sao, không, không phải, chỉ là bổn cung không muốn trở thành đối tượng liên hôn mà thôi, đông phương giao không ngờ nam cung mộc tê nói thẳng như vậy, trong chốc lát không kịp phản ứng, hơi mất tự nhiên ấp úng nói, vậy sao, vậy. Ngươi có thể bảo đảm cũng không liên hôn cùng các hoàng tử nước khác không? Nam Cung Mộc có chút hứng thú nhìn khuôn mặt Đông Phương Giao, nhỏ nhắn tinh xảo hơi đỏ ửng trước mắt, thản nhiên khẽ cười hỏi, ách, việc này, đại Tẩu tỷ sẽ giúp muội đúng không? Đông Phương Giao sửng sốt, đúng vậy, sao nàng không nghĩ tới, lần này từ chối, sẽ lại gặp phải một lần khác, với thân phận của nàng không thể tránh một cách đơn giản như vậy. Ánh mắt lập tức nhìn về phía thương lung tình. Vẻ mặt mong đợi nhìn thương lung tình, nam cung mộc nghe vậy, có chút kinh ngạc, vì sao đông phương giao này không tìm đông phương dịch hàn để thuyết phục, mà lại tìm tiêu giao vương phi hỗ trợ đây, nàng thật sự có năng lực lớn như vậy có thể thay đổi chuyện này sao, giao nhi, đừng hồ nháo, thân phận của muội không cho phép muội tùy hứng như thế, đông phương dịch hàn khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói, hắn có thể giúp nàng đẩy lui những lần liên hôn này, nhưng sau này thì sao? chẳng lẽ thật sự để chính nàng đi chọn vị hôn phu sao? nhưng nhưng muội không muốn liên hôn, đại ca không phải có huynh sao? cầu xin huynh đó. đông phương giao nghe vậy, có chút oan ức nhìn đông phương dịch hàn, giọng điệu hơi nghẹn ngào nói, giao nhi, muội có người mình thích à? thương lung tình ngước mắt, liếc mắt nhìn đông phương dịch hàn, chẳng lẽ người này thực sự quyết định gả nàng cho nam cung mộc? trầm tư một chút, nhìn đông phương giao, thản nhiên hỏi, ách. Không có, không có, đông phương giao bị thương lung tình hỏi như vậy, gương mặt hiện lên một vệt đỏ ửng, hơi ngượng ngùng nhìn nàng, thậm chí vẻ mặt mờ mịt, không hiểu vì sao nàng lại hỏi như vậy. Nếu không có, vậy sao không thể thử một chút, thương lung tình như mày, như có điều suy nghĩ nói, thực ra trong lòng nàng cũng biết, đến nước hắn, chắc chắn cuộc sống một người xa xứ rất khổ cực, nếu gặp được phu quân hiểu được quý trọng thì tốt, nếu đón dâu chỉ là để ứng phó vậy cuộc sống sau này của nàng có thể sẽ chật vật, muội, muội không muốn, đại tẩu muội không muốn rời xa nơi này, muội muốn tự lựa chọn hạnh phúc của mình, cầu xin tỷ giúp muội đi. Đông phương giao không để ý tới những người khác ở đây, lập tức kích động chạy tới thương lung tình thương lung tình, vẻ mặt kiên định lại hơi có ý cầu xin nhìn nàng, tự lựa chọn hạnh phúc cho mình, ý này của công chúa, có phải là nói bổn vương không mang lại hạnh phúc cho công chúa, nam cung. Mộc nghe vậy khẽ như mày, Đông phương giao vậy là có ý gì, chẳng lẽ gả cho hắn thì sẽ không được hạnh phúc sao, ạc ý ta không phải vậy, chỉ là, cái mà ta muốn chính là một đời một kiếp chỉ một đôi, ngươi đáp ứng nổi không, Đông phương giao không vui, chu cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, không phải đám hoàng tử bọn họ đều tam thê tứ thiếp sao, còn không biết xấu hổ hỏi ra miệng, A, hay đấy, một đời một kiếp chỉ một đôi. Nam Cung Mộc nghe vậy, thoáng sừng sốt trong chốc lát, lập tức gật gật đầu, khe cười nói, ngươi, ngươi cười cái gì chứ, có gì đáng cười sao, đại ca đại tẩu của ta bọn họ đều vậy mà. Đông phương giao thấy nụ cười mập mờ của Nam Cung Mộc, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn hắn, tức giận bất bình nói, đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác đâu, chỉ là có chút bất ngờ thôi, Nam Cung Mộc nghe vậy, nhanh chóng khoát tay nói. Hắn cũng không muốn bị đông phương dịch hàn xa lánh đâu, chỉ là hắn cũng thật. Sự không nghĩ rằng, đông phương giao mà lại có ý nghĩ như vậy. Hừ, cho dù có, cũng vô dụng. Đông phương giao khẽ hử một tiếng, bĩu môi nói, trong lòng lại giàu dĩ, trong bộ dáng lạnh lùng của đại ca, chắc là không thể cầu xin huynh ấy được rồi. Hiện giờ người có thể giúp nàng chỉ có đại tàu, nhưng nàng phải làm sao để thuyết phục đại tàu giúp nàng đây? Vân Nhi, không được vô lý, bộ dáng của mỗi giống một công chúa sao?" Đông Phương Dịch Hàn nhíu chặt mày, nha đầu kia thật. Đúng là rất tùy hứng, nếu không phải vì Nam Cung Mộc là bằng hữu của hắn, chỉ với thân phận đường đường là hoàng tử như hắn, có thể đối đãi không tốt với nàng sao?" Hàn, không có gì đâu, ngươi đừng vì vậy mà tức giận. Nam Cung Mộc thấy Đông Phương Dịch Hàn lạnh mặt liền lên tiếng, "Nếu không, chắc chắn Đông Phương giao kia sẽ càng có thành kiến với hắn." Hắn không muốn lần tới đây này bị kết kiều không đáng, Đông Phương giao ủy khuất nhìn bọn họ, nàng thầm nghĩ, tự mình lựa chọn hạnh phúc cho bản thân là sai sao, đều do hắn, nếu hắn không tới, thì nàng sẽ không bị đại ca giao huấn, nghĩ vậy, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung mộc càng thêm oán hận, muội mặc kệ, bất kể thế nào muội cũng sẽ không liên hôn, mọi người tự xử lý đi, Đông Phương giao ngồi phịch xuống. Mặt không phục lớn tiếng nói, vẻ mặt chàng ngập sự bất mãn và không cam lòng, chuyện này muội không được phép làm loạn, hiểu chưa, đông phương dịch hàn nghe vậy, tức giận nói, nha đầu này, nói chuyện chẳng nhìn tình hình gì cả, tính cách này thực sự không thích hợp để gà vào hoàng thất, nhưng mà, nàng lại chính là công chúa có địa vị cao quý nhất nước, đôi khi không còn cách nào khác, hàn, chàng đừng dọa muội ấy nữa tạm gác chuyện này lại đi. Thương Lung Tình thấy bộ dáng ủy khuất của Đông Phương Giao, bất đắc dĩ kéo nhẹ tay Đông Phương Dịch Hàn, hắn nháo lên như vậy làm gì chứ? trong lòng hắn thực sự rất quan tâm tới muội muội này, sao giờ bộ dáng lại hung? dữ vậy chứ, Lùng Nhi, ta không dọa muội ấy, nhưng mà nàng xem kìa, bộ dáng muội ấy trông giống một công chúa sao? Đông Phương Dịch Hàn nghe được lời của Thương Lung Tình, ngao ngán giải thích. Trong mắt xẹt qua một chút thất vọng, muội muội này của hắn tâm cơ không thâm sâu, sau này sao có thể ở chung với người trong hậu cung, đại ca, nếu nhất định phải liên hôn, muội thả không làm công chúa, đông phương giao thấy bộ mặt lạnh lùng của đông phương dịch hàn, nàng quyết. Tuyệt nói, nàng muốn làm vật hy sinh, tương lai của nàng phải do nàng tự quyết định, giao nhi, muội đừng nói hưu nói vượn, đây không phải là lời có thể nói lung tung ra được. Thương lung tình nghe vậy như mày, Đông Phương Giao thật sự hạ quyết tâm đến vậy sao? Nhưng mà nàng nghĩ như vậy cũng không phải là không hợp lý, nếu đổi lại là nàng có lẽ nàng cũng không chấp nhận. Chỉ là nàng có chút kinh ngạc, không ngờ nàng ấy lại có thể bảo vệ suy nghĩ của bản thân đến mức như. Vậy, thôi, được rồi, ta không nói nữa là được. Đông Phương Giao ủi khuất, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu nhìn Thương lung tình, thực ra nàng biết họ sẽ không đối xử tệ với nàng. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, muốn bộc phát sự bực dọc ra ngoài, A, xem ra là công chúa vô cùng bất mãn với hoàng thất nước khác, nam cung mộc nhách miệng cười, hớp một ngụm trà nhàn nhạt nói, trong mắt xẹt qua một thứ hàm xúc không rõ là gì, Đông phương giao nghe vậy, bất mãn bĩu môi, biểu, cảm muốn nói lại thôi, ánh mắt bọn họ chạm nhau, cuối cùng chỉ im lặng, cúi đầu thì thầm, được rồi, không nói nữa, chúng ta đi dùng bữa. Chuyện này ngày mai lại bàn tiếp, thương lung tình nhìn bọn họ, cười nói, nàng cảm thấy nam cung mộc này có cái gì đó, dường như là cũng có hưng thu với đông phương giao, nói không chừng bọn họ còn có thể hấp dẫn lẫn nhau. Ban đêm, bầu trời giống như tấm màn che tối màu, bên trên treo lác đác một ít đốm sao, ánh sao ảm đạm, mặt trăng bị, những tầng mây dày che khuất, chiếu ra chút ánh sáng le lói, ánh nến mông lung bao phủ lên người thương lung tình. Tựa như đang phủ kín một lớp ánh sáng mỏng, trong mê ly mà thanh lãnh, cao quý mà đạm bạc, nàng nhàn nhã nâng chung trà lên, động tác tao nhã hấp ngụm trà, dường như đang chờ cái gì đó. Bỗng nhiên, giữa trời đêm có một bóng đen đạp gió mà đến, áo bào nhẹ nhàng, trong mắt nam tử xẹt qua chút kinh ngạc, nhìn thương lung tình, nhàn nhạt hỏi, ngươi đang đợi ta? Ngươi thấy vậy sao? Thương lung tình nhìn nam tử mặc y phục đen từ đầu đến chân trước mắt, như mày. Lạnh nhạt đáp, ha ha, xem ra chuyện gì cũng không qua mắt được nàng, nàng không sợ hãi hay kinh ngạc thân phận của ta à, nam cung hành vân nghe vậy, mặt đầy ý cười nhìn thương lung tình, trong mắt dường như ánh lên sự si mê và ái mộ, chỉ là có chút kinh ngạc thôi, nhưng điều đó đâu thể hiện cho cái gì đâu chứ, chẳng lẽ bởi vì thân phận của người khác thường, nên mọi thứ, đều trở nên khác thường sao, thương lung tình lại hớp thêm một ngụm trà, tùy ý nói. Vẻ mặt nàng nói chuyện thản nhiên, dường như đã lường trước rằng hôm nay hắn sẽ đến, lung tình, nàng có đồng ý đi với ta không, nam cung hành vân đột nhiên bước tới bên người thiên lung tình, nghiêm túc nhìn nàng chăm chú, thâm tình trong ngóng nàng, giống như đang nhìn một món bảo vật, tia sáng nóng bỏng lóe lên, vậy là ý gì, đi đâu, thương lung tình khẽ nhíu mày, dường như có chút, không hiểu sao hắn lại nói vậy. Ý của hắn, là muốn mang nàng rời khỏi Thiên Long Quốc, đương nhiên là theo ta về địa Long Quốc, nàng yên tâm, sau này nếu đại sự thành công, ta nhất định sẽ cho nàng ngôi vị cao nhất. Nam Cung Hành Vân thấy Thương Lung Tình có chút chú ý, trong lòng nghĩ là nàng đồng ý, liền đưa ra hứa hẹn, ngôi vị, ý ngươi là gì, vị trí hoàng hậu, Thương Lung Tình híp mắt, trong mắt lóe lên chút lạnh ý, không phải hắn nghĩ rằng nói với nàng như vậy, nàng... Sẽ đi cùng hắn chứ, đúng vậy, có gì có thể so với quyền lợi địa vị sao, lung tình, dựa vào tài hoa của nàng, sao có thể cam chịu chỉ làm một tiêu giao vương phi nhỏ nhoi chứ, rời khỏi nơi đây đi theo ta không tốt sao, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng, nam cung hành vân thâm tình nhìn thương lung tình, trong mắt dường như còn lóe lên địch ý và hàn ý với đông phương dịch hàn, ta nghĩ hình như ngươi hiểu lầm cái gì đó rồi thì phải. Ta không thể rời khỏi đây được, giờ, ta đã là tiêu giao vương phi, thương lung tình dương mắt lạnh nhạt nhìn nam cung hành vân, vân đạm phong khinh nói, chỉ cần nàng đồng ý đi theo ta, những thứ khác ta đều không để ý, nam cung hành vân kích động nhìn thương lung tình, vô cùng chờ mong, nhưng ta để ý, thương lung tình lạnh nhạt nhìn nam cung hành vân, dường như đang bắt đầu không vui, hắn xem nàng là cái gì chứ, có thể để hắn tùy ý sắp xếp sao. Hoàng tử Nam cung nửa đêm chạy tới chỗ Vương phi Bổn Vương, "Là có ý gì sao?" Đúng lúc Nam cung Hành Vân còn muốn nói thêm gì đó, Đông Phương Dịch Hàn đã âm trầm bước tới, ánh mắt thâm sâu nhìn hắn chằm chằm, còn có ý định nắm lấy Thương Lung Tinh kéo vào trong lòng. "Lung Tình, nàng hãy suy nghĩ về lời nói của ta, ta rất nghiêm túc." Nam cung Hành Vân không thèm để ý tới sự ghen tuông của Đông Phương Dịch Hàn, nói thêm một câu thâm tình với Thương Lung Tình rồi mới xoay người bỏ đi. Lung nghi, hắn đã nói gì với nàng, muốn nàng suy, nghĩ cái gì, đông phương dịch hàn khẽ nhíu mày, sốt ruột nhìn thương lung tình hỏi, trong lòng giấy lên một chút hốt hoảng khó nói, nói muốn ta cùng hắn rời khỏi thiên long quốc, thương lung tình rũ mi, khiến người khác không nhìn rõ được tâm tình của nàng, nhàn nhạt lên tiếng, cái gì, rời khỏi thiên long quốc, không được, nàng không được rời khỏi ta. Không được đồng ý với hắn, Đông Phương Dịch Hàn vừa nghe vậy, ôm chặt lấy nàng, bá đạo cường thế nói, nếu ta muốn rời, đi, chàng ngăn được sao, thương lung tình có chút buồn cười dựa vào lòng hắn, ra vẻ không hiểu nhẹ nhàng hỏi, vẻ mặt đầy sự tò mò, lung nhi, nàng không nỡ rời khỏi ta có đúng không, không cho nàng rời khỏi ta, Đông Phương Dịch Hàn nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhìn bộ dáng vô cùng ủy khuất. Đáng thương tội nghiệp của hắn, thương lung tình nghe vậy, khóe miệng giật giật, hắn trưng bộ dáng ủy khuất này cứ như ai khi dễ hắn thảm lắm vậy, ánh mặt nàng phức tạp nhìn hắn, im lặng, lung nhi, nàng im lặng chứng tỏ là nàng sẽ không rời khỏi ta đúng không, con người của đông phương dịch hàn chấp chớp, lời nói và giọng nói có chút gấp gáp khẩn trương hơn, hắn biết, nếu nàng muốn rời đi hắn hoàn toàn không thể ngăn cản được. Dù sao thế lực của nàng còn lớn mạnh hơn thế lực của hắn không biết bao nhiêu lần, trừ phi nàng tự nguyện ở lại, nếu không thì tay hắn vốn chẳng nắm nổi nàng, đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn cảm thấy nóng ruột, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, chàng tùy ý đi, thương lung tình không để ý tới hắn, trực tiếp đẩy nhẹ ngực của hắn ra, bình tĩnh đi đến trên giường, định đi nghỉ ngơi, đông phương dịch hàn thấy trong ngực trống không, có chút cảm giác mất mát. Vì sao nàng không thể cho hắn đáp án rõ ràng, chẳng lẽ thật có suy nghĩ như lời nói của Nam Cung Hành Vân, nàng thật sự sẽ chọn rời đi sao, lung nhi, nàng vẫn chưa trả lời ta đấy, đông phương dịch hàn hồi hồn, có chút không cam lòng vội vàng đuổi, theo nàng, ôm chặt nàng lần nữa, không để cho nàng nằm xuống giường, có chút uất ức nói, câm miệng, chưa muốn ngủ, thì đi ra đi, ta mệt chết rồi. Thương lung tình tựa vào trong ngực hắn, lập tức nhắm hai mắt muốn nghỉ ngơi, nàng biết hắn nhất định sẽ đỡ lấy nàng, chỉ là trong lòng cũng có chút nghi ngờ, gần đây hình như rất thích ngủ, chẳng lẽ thân thể xảy ra vấn đề gì rồi, thôi, ngày mai lại bắt mạch cho mình là được rồi, hiện tại thật sự quá mệt mỏi, được rồi, ta không ẩm ý với nàng nữa, ngủ với nàng là được rồi, đông phương dịch hàn nghe vậy. Cúi đầu nhìn vẻ mặt mệt mỏi rã rời của nàng, có chút đau lòng, lập tức cưng chiều nói, ừ thương lung tình thản nhiên đáp một tiếng, đã thật sự tiến vào trạng thái ngủ, hô hấp lập tức trở nên đều đều, hình như đã quên mình còn đang ở trong ngực Đông Phương Dịch Hàn. Đông Phương Dịch Hàn nhìn thương lung tình thong dong ngủ say trong ngực, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, từ lúc nào thì, nàng buông lỏng cảnh giác như vậy, hơn nữa, còn nhanh chóng ngủ thiếp đi trong ngực hắn như thế. Ngay sau đó bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại ôm nàng đặt nhẹ nhẹ ở trên giường, mình thì cởi áo khoác, cũng nằm ở bên cạnh nàng, sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời màu vàng trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên bình phong, cả phòng ngủ có vẻ đặc biệt sáng ngời, thương lung tình hơi mở mí mắt, có chút kinh ngạc, nàng lại có thể ngủ như vậy, còn làm một giấc đến trời sáng, lung, Nhi, nàng đã tỉnh trưa, đông phương dịch hàn đi vào từ bên ngoài. Đã nhìn thấy Thương Lung Tình đang ngẩn người ngồi ở bên giường, Cưng Triều nhìn nàng, "Ừ, có chuyện gì sao?" Thương Lung Tình thản nhiên nhìn hắn một cái, có chút ngoài ý muốn vì hắn đến, lúc này, không phải hắn nên ở thư phòng sao, tới đây làm gì vậy? "Không có việc gì, chỉ là muốn tới đây xem xem nàng tỉnh chưa thôi. Đói không?" Thật ra thì trong lòng Đông Phương Dịch Hàn rất không thực tế, rất sợ nàng sẽ nghĩ đến việc rời khỏi đây, luôn có một giọng nói Thôi thúc hắn phải thời thời khắc khắc đều buộc nàng ở bên người, ạc, từ lúc nào mà chàng trở nên nhàm chán như thế rồi hả, thương lung tình nghe vậy, bất đắc dĩ trợn mắt lên một chút, thật ra thì nàng cũng biết vì sao vẻ mặt hắn khẩn trương như thế, đơn giản đúng là vì chuyện ngày hôm qua, thật không biết nên nói gì với hắn mới được, đường đường là một vương gia, nhưng lại không tin tưởng bản thân như thế, còn lâu mới, nhàm chán, ta quan tâm nương tử của mình. Sao có thể coi là nhàm chán chứ, đông phương dịch hàn chớp chớp mắt, mỉm cười nhìn nàng, vẻ mặt cũng là tràn đầy ý phức tạp, hắn nên làm sao mới có thể chân chính giữ nàng lại, thật sao, chàng chắc chắn không có chuyện gì tìm ta, thương lung tình thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lạnh nhạt hỏi, nàng biết nếu hắn không tìm ra đáp án, hắn nhất định sẽ ngày ngày bảo vệ nàng, lung nhi, ta nói nàng cũng đừng tức giận nha, nàng đồng ý với. Ta, đừng rời xa ta có được không? Đông phương dịch hàn đột nhiên ôm thương lung tình thật chặt, hơi cầu xin nhìn xem ý nàng, thật ra thì trong lòng rất mâu thuẫn, đợi lát nữa sẽ phải vào cung bản bạc chuyện liên nhân, hắn thật sợ nam cung hành vân kia sẽ nói muốn kết hôn với thương lung tình, mà nàng lại bằng lòng đi với hắn ta, nếu là như thế, vậy hắn phải làm gì đây, ta có nói sẽ rời đi vào lúc nào sao? Thương lung tình nghe vậy, khóe miệng rút gân, nàng cũng biết, hắn, nhất định là vì chuyện này, quả nhiên, bây giờ hắn còn nói ra miệng, ạ, chưa thì phải, đông phương dịch hàn có chút sững sờ nhưng vẫn trả lời, ngay sau đó, khuôn mặt yêu nghiệt lộ ra một nụ cười mê hoặc, hôn lên chán của nàng một cái, vui mừng nói, ý của lung nhi, là sẽ không đi với hắn à, từ đầu tới cuối ta đều chưa từng nói sẽ đi với hắn có được không? Là chàng tự khẩn trương vớ vẩn thôi, thương lung tình khẽ quăng cho hắn một cái liếc mắt, vẻ mặt vô tội nhìn hắn, nói, ha ha, thật tốt quá, thật sự là do ta quá khẩn trương, lung nhi, không cho phép nàng gạt ta, hơn nữa vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời khỏi ta, vẻ mặt đông phương dịch hàn tràn đầy hăng hái và kích động, vẫn không quên bá đạo cảnh cáo, được rồi, đừng làm rộn, ta sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi này, trừ khi... Thương lung tình bị hắn ôm thật chặt, sắp không thở được, lập tức đẩy nhẹ hắn ra, lạnh nhạt nói qua, trừ khi cái gì, chỉ là, dù gì cũng thế, ta đều không thể nào để cho nàng rời khỏi đây, nếu nàng nhất định phải rời đi, vậy thì ta sẽ đi với nàng, vẻ mặt đông phương dịch hàn khẳng định nhìn nàng, hắn quyết sẽ không để cho nàng một mình rời đi, muốn đi đâu, ít nhất phải có hắn làm bạn mới được. Được rồi, không phải muốn vào cung sao, còn tốn thời gian nữa, trời cũng sắp tối rồi, mặc dù thương lung tình nói mà không có biểu cảm gì, thật ra thì trong lòng sớm đã có một dòng ấm áp nhàn nhạt, nhạt, nàng biết hắn thật lòng đợi nàng, mà nàng cũng, không có lý do phụ lòng tấm chân tình của hắn, không phải sao, à, được, vậy chúng ta vào cung nhé, đông phương dịch hàn đứng lên, có chút không muốn buông nàng ra. Ngay sau đó lại rất mau rắt tay của nàng, vẻ mặt vui thích đi ra ngoài, đại ca, rốt của các ngươi cung đã tới, đông phương dịch hàn và thương lung tình vừa đến ngự thư phòng của hoàng cung, đã thấy đông phương ngạo gấp rút sông tới trước mặt, dáng vẻ hình như rất gấp gáp, ừ, gấp như vậy làm cái gì, còn giống, dáng vẻ của hoàng thượng nữa không, vẻ mặt đông phương dịch hàn lạnh lùng, không vui hừ lạnh, ánh mắt thâm thúy nhìn nhìn đông phương ngạo, lạnh lùng ra tiếng. À, còn không phải vì ta có chuyện gấp muốn tìm các người thương lượng sao? Khuôn mặt tuấn tú Đông Phương ngạo khẽ dâng lên đỏ ửng, có chút mất tự nhiên nói, vậy cũng không cần gấp đến như vậy, để đứng đắn một chút cho ta. Đông Phương dịch hàn khẽ liếc hắn một cái, vẻ mặt nghiêm túc khiển trách hắn, người này là kẻ không an phận, ai biết hắn lại đang có ý định gì rồi chứ? chậc, ta rất nghiêm chỉnh có được hay không, đại ca, huynh đừng hung dữ như vậy nữa. Vẻ mặt đông phương ngạo ớt ức nhìn đông phương dịch Hàn, đại ca này của hắn thật là thiên vị, đối với đại tẩu thì dịu dàng vô cùng, còn đối với hắn, cứ hung dữ như thế, quả thực là khác biệt một trời một vực. Thương lung tình nghe vậy, khóe miệng rút gân, bọn họ đang định làm gì vậy, đây còn giống bọn họ sao, một là hoàng, thượng, một là vương gia, sao lại thấy có chút hình tượng thế này có tốt không, hãy bớt sảm ngôn đi, máu nói chuyện chính. Vẻ mặt đông phương dịch hàn xem thường nhìn hắn, hờ lạnh một tiếng, lạnh nhạt lên tiếng, xoay người, dịu dàng dắt thương lung tình đi đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Đại ca, thật muốn gả giao nhi cho Nam Cung Mộc Hà. Đông phương ngạo nghe vậy, trong nháy mắt thu hồi vẻ mặt vui đùa, vẻ mặt thành thật hỏi, trong mắt thoáng qua một chút phức tạp, đệ. Cảm thấy không được, đông phương dịch hàn nhíu mày, ý vị sâu xa nhìn hắn. Thật ra thì trong lòng hắn cũng mâu thuẫn, nhìn dáng vẻ ngày hôm qua của Giao Nhi, nếu thật gả cho hắn ta, nhất định sẽ đại náo một trận, cũng không phải thế, chỉ sợ với tính tình của Giao Nhi không quá thích hợp với cuộc sống ở hậu cung. Mặt Đông Phương Ngạo lộ vẻ buồn rầu mà thở dài một tiếng, hắn thật sự cũng không nỡ để muội muội duy nhất đến nơi xa như vậy, càng sợ nàng chịu uất ức lờ um nhi. Nàng có ý kiến gì không? Đông phương dịch hàn chợt chuyển sang thương lung tình, vẻ mặt chờ mong nhìn xem ý nàng, hình như rất tin tưởng nàng sẽ có chủ ý, nam cung mộc này rất có ý tứ, trừ thân phận ra, cũng có thể xem là rất thích hợp với giao nhi đi, thương lung tình liếc mắt nhìn bọn họ, khẽ nhấm một hớp trà, lạnh nhạt nói, thật sao, nàng cũng cảm thấy như vậy, trong mắt đông phương dịch hàn thoáng qua vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn nói, không ngờ ý tưởng của, nàng lại rồng với hắn. Ban đầu nhìn chúng Nam Cung Mộc này, một là bởi vì là bằng hữu tốt của mình, một cái khác cũng là bởi vì cảm thấy hắn thích hợp với Giao Nhi, ít nhất có thể bảo vệ nàng cả đời không lo lắng, không phải chứ, bọn họ thích hợp, nhưng không phải tương lai Nam Cung Mộc sẽ lên làm Hoàng đế à, Giao Nhi thật sự có thể ứng phó được, vẻ mặt đông phương ngạo mờ mịt nhìn hai người bọn họ, xong rồi, lần này Đại Tẩu cũng đồng ý, thế chẳng phải Giao Nhi muội ấy đã. Định phải gả cho hắn rồi sao? Có lẽ có thể hỏi ý kiến của Nam Cung Mộc một chút. Thương lung tình nghe vậy, biết Đông Phương Ngạo đang lo lắng cái gì, lập tức như may, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Trong lòng suy nghĩ, Nam Cung Mộc này nhìn qua không giống một người phong tình vạn trùng, có lẽ hắn cũng sẽ có ý tưởng riêng biệt. Làm sao có thể hỏi chứ, đợi lát nữa bữa tiệc lại bắt đầu, phải trực tiếp tiến vào nghị sự kết thân rồi, Đông Phương Ngạo nhíu chặt mày, có chút. Mặt của mày trao nói, hắn là Hoàng thượng Thiên Long Quốc không sai, nhưng hắn cũng có lòng riêng, hy vọng muội muội duy nhất của mình có thể hạnh phúc vui vẻ, không cần nàng phải e sợ giữ vững thực lực của một nước dùm hắn. Vậy mà, có đôi khi, có chút thân phận, đều không thể tránh khỏi, chỉ có thể thản nhiên đối mặt tất cả trước mắt. Thiên Long Quốc chỉ có một công chúa là nàng, chuyện liên hôn này là chuyện nàng không thể trốn tránh, chuyện này ngược lại không cần gấp ta sẽ tìm cơ hội hỏi, đã đến lúc rồi, đến phòng yến tiệc đi. Đông Phương Dịch Hàn nghe vậy, khẽ nhíu mày, lập tức bình tĩnh lên tiếng, nếu Nam cung Mộc này thật lòng đợi giao nhi, ngược lại hắn không có gì không yên lòng. Đại ca, nhị ca, muội không kết thân, muội không kết thân. Lúc mấy người bọn họ chuẩn bị đến phòng yến tiệc, thì chỉ thấy Đông Phương Giao lão đảo chạy vào, thiếu chút nữa đụng phải Đông Phương ngạo. Giao nhi, không được hổ đồ, đại ca tự có chừng mực. Đông. Phương Ngạo thấy người tới là Đông Phương Dao, lập tức nghiêm mặt, có uy nghiêm của hoàng đế, lớn tiếng nổi giận nói: "Muội muội, Đông Phương Dao bị Đông Phương Ngạo dạy bảo như vậy, lại có chút cảm giác không biết làm sao?" Mắt khẽ ửng hồng, có chút uất ức, điềm đạm đáng yêu nhìn bọn họ. Giao Nhi, cho dù muội không muốn kết thân cũng nên chứng chặt một chút, làm việc không thể nóng vội, hiểu chưa?" Thương Lung Tình thấy thế, khóe miệng giật giật, "Huynh muội mấy người" bọn họ thật đúng là cực phẩm, có chút không chịu nổi mấy người bọn họ. nhưng mà đại tàu, bọn họ sắp thương lượng xong chuyện đám hỏi rồi, muội nên làm thế nào đây? vẻ mặt Đông Phương giao khóc không ra nước mắt, sốt ruột nhìn Thương Lung Tình, trong lòng rất chờ mong nàng ấy có thể giúp nàng, mặc kệ chuyện gì xảy ra, muội đều phải thản nhiên đối mặt, phải tỉnh táo ứng phó, hiểu chưa? đi, đi đến Sảnh Yến Tiệc, Thương Lung Tình bất đắc dĩ nhìn nàng, không phải nói nữ. Nhân trong hoàng cung đều am hiểu tâm kế sao, vì sao đông phương giao này lại ngây thơ như vậy, là do hai ca ca bảo vệ nàng quá tốt ư, vừa vào sảnh yến tiệc, thương lung tình lại trở thành tiêu điểm, có ánh mắt đô kỵ của nữ nhân, có ánh mắt ái mộ nóng rực của nam nhân, khiến nàng thực sự không còn gì để nói, hình.